Thú Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa, Thú Quỳnh rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương mục phát sóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng kỳ này, Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Cá Cược được viết bởi tác giả A Diễm. Trước khi lắng nghe thì mong rằng quý vị sẽ yêu thương ủng hộ cho kênh, để kênh có thêm chi phí duy trì.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 Một mệnh viễn đi thẳng đến chỗ đổ xe Thuận thế mở cửa xe bỏ cô vào ghế phó Mệnh viễn vào trong xe Anh đã bật máy điều hòa trước tiên vẫn qua chế độ sự ấm Sau việc này anh mới cho xe rời khỏi đó Vâng ý có chút để ý tới hành động này Anh là đang sợ cô lạnh sao? Vì cô, người tôi mới ước lạnh như thế này Cứ mỗi lần gặp cô là chẳng thể nào yên ổn Hóa ra cô lại mơ hồ Cô gượng cười che giấu đi sự hụt hẳn của mình Xin lỗi anh Vì đã mang cảm giác không thoải mái Khó chịu tới cho anh Cũng cảm ơn anh vì đã không hẹp hòi giúp tôi Mạnh viễn không đáp Không khí cũng dần an tĩnh đi một lúc Vân ý nhận thấy anh không có hứng thú Nói chuyện với cô Cô cũng không thể cố chấp Ngồi yên ổn bên ghế Em đềm vuốt cánh hoa hồng Mà hình ảnh này đã vô tình lọt vào Trong tầm mắt của viễn Thông qua gương chiếu hậu Không ngờ nó lại khiến cho anh có ngậu hướng cất lịnh Cô thích hoa hồng đỏ tới như vậy sao Vân ý liền nhìn sang Ngữ khí nhẹ nhàng Sao anh biết Cô nâng niu nó lâu như vậy mà Cô biết vì sao lại có sự hiện diện của hoa hồng đỏ không Vân ý lắc đầu Ánh mắt vẫn chăm chố Lắng nghe người kia Mạnh viễn buông giọng điệu thật rành rọt Nữ thần tình yêu sinh ra Cùng với một bông hoa hồng trắng Nhưng người chồng của ấy chết Cô ấy đau khổ mới để gai hoa hồng Đâm vào tay Từ đó mới có màu đỏ Lập tức đôi mắt của Vân Ý hoèn đỏ Khẩn trương nhìn về phía anh Giọng nói như phát nghẹn Lắp bắp chẳng tròn lời Anh, anh nghe được câu chuyện này từ đâu Mạnh viễn nhìn cô sau đó Thể hiện rõ lên một chút suy lắng Thực ra thì anh cũng không rõ Tại sao mình lại biết về câu chuyện này Dường như có ai đó đã từng nói với anh Hoặc là anh vốn dị biết như thế. Chuyện này đối với anh cũng không quan trọng. Nên anh nhàn nhạt đáp. trong cô căng thẳng như thế. Chỉ là một câu chuyện vớ vẩn thôi mà. Khi nghe Mạnh Viễn đáp, Vân Ý chỉ mỉm cười. Nụ cười này chính xác là cô đang cười cô. Cùng ánh mắt không giấu nổi, buồn sầu. Đúng thật là vớ vẩn. Trung đi tòa Mạnh Viễn vang lên ngay lúc này. Gạt ngang những cảm xúc ngủ ngang của Vân Ý. Anh nghe đây. Qua giọng điệu dịu dàng như vậy Vân Ý có thể đoán ra ngay người gọi cho Mạnh Viễn là ai. Cô nói chuyện của Mạnh Viễn và người kia cứ thế rơi vào trong lỗ tai của Vân Ý. Lòng cô quặng đau, quay mặt nhìn ra cửa sổ để anh không nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của cô. Cô thấy đôi mắt của mình hanh khô nhưng trong lòng thì lại đang rơi lệ. Cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua nhanh mãi đến khi về tới khách sạn. Mọng Nguyễn từ xa nhìn thấy Vân Ý Cùng chung xe với anh trai cô, cô vui vẻ, cho rằng kế hoạch kéo anh trai cô về bên Vân Ý đã thành công. Nhưng khi chạy tới, một người ung dung bước thẳng về phòng, một người tì lê từng bước chân khó nhọc. Niềm vui vẻ của Mộng Uyển lập tức bị đạp phanh. Cầm lấy tay Vân Ý ân cần hỏi, chân chị bị sao vậy? Không sao chứ? Vân Ý lát đầu, không sao đâu, chỉ là đồng trúng với thương cũ thôi. Lúc nãy em có gọi cho chị Mới phát hiện ra Điện thoại chị bỏ quên ở trong phòng Anh ấy không làm chị buồn chứ Không Anh ấy không làm gì cả Anh ấy đã giúp đỡ chị Còn đưa chị về nữa chứ Thật không Vân Ý mỉm cười gật đầu Tiếng hai người cứ thế vang lên đều đều trên dãy hành lang Đến khi khuất vào bên trong phòng Không dừng lại ở đó Cũng nói chuyện giữa hai chị em còn kéo dài tới tận khuya Mới đến hồi kết thúc Sáng hôm sau Thành Ý Đã có mặt ở khách sạn. Có lẽ sau cuộc nói chuyện với Mạnh Viễn tối hôm qua, biết ra chuyến đi này còn có thêm phần ý, cô đã tức tốc đi trong đêm để sáng nay tới được đây. Mọi người đang ngồi trong phòng viên trước khách sạn ăn sáng, Từ Gia đã trông thấy Thành Ý câu lấy tay Mạnh Viễn đi tới. Xem ra bữa ăn này mọi người được một phen xem đoạn phim ngôn tình sủng Viễn kéo ghế cho Thành Ý. Cô ngồi xuống dở giọng nũng niều mè nheo Viễn anh đi mà không nói với em tiếng nào Bắt người ta phải chạy tới đây với anh Anh không sợ em giận sao Mạnh viễn trả lời bất đắc dĩ Em đến đây làm gì Đi xa như vậy không thấy mệt sao Anh còn hỏi sao Em nhớ anh chứ còn gì Anh đó anh phải bù lại cho em biết chưa Thành ý nói Nhưng ánh mắt cô không lúc nào Là không chỉa điểm tới phần ý đồng thái khiêu khích đối phương Rõ còn hơn ba ngày Chỉ có người mất trí như Mạnh Viễn mới không nhìn ra. Mộng Nguyễn ngồi đó thấy thật chướng mắt. Không riêng gì Mộng Nguyễn, những người bạn Viễn cũng thấy cô càng ngày càng lố bịch. Không ngờ Thanh Ý dịu dàng trước khi họ biết lại chính là một nữ hồ ly tinh. Lần này Mạnh Viễn rơi vào đồng hồ ly, chẳng biết là họa hay phúc. Vân Ý ngồi một lúc, không chịu được cảnh này liền viện cớ đi vệ sinh. Vân Ý rửa tay đứng trước gương điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vừa hay Thanh Ý bước vào. Chạm mặt Thanh Ý ở đây, Vân Ý xem như không hay, không biết, không nhìn thấy, nhưng Thanh Ý thì khác. Cô ta đứng ung dùng trước gương, chỉnh lại lớp trang điểm của mình, chém chạy mà lên tiếng. Chị Vân Ý đây có học thức, chắc cũng biết đạo lý của một con người, cũng biết giật chồng người khác là hành vi thiếu đạo đức, thiếu giáo dục. Cho nên, hãy dành cho mình một con đường lui đi. Đừng có cố gắng bám dính lấy chồng người khác. Đến kỳ nhục nhã, đừng trách là tôi không nhắc dở chị trước. Vân Ý còng khóe môi nhìn cô ta, cười khinh một cái. Cô và Viễn có cưới nhau sao? Từ bao giờ? Không thì đừng ngênh ngang vỗ ngực xưng danh vợ ấy. vả lại tôi có thiếu giáo dục hay vô đạo đức, cũng không bằng một kẻ trộm, nấp dưới bóng người khác như cô. Tôi không biết cô có nhục nhã giống tôi không? Nhưng nếu tôi là cô... Tôi đã không dám vác mặt đối diện với người khác. Cô biết vì sao không? ta Đi trừng to mắt nhìn Vân Ý trân trân. Vân Ý cũng không sợ gì, nói thẳng vào mặt cô ta. Vì quá bẩn thiểu và trơ trẻn. Nói xong Vân Ý càng không muốn ở lại đôi co với cô ta. liền rời đi. Bỏ cô ta lại đứng dầm chân, nghiến răng nghiến lợi, hầm hược muốn thổ huyết. Sau đó cánh môi cô ta giật giật trong dần dữ. Câu từ thốt ra như sắp bị cô ta nghiền nát Để xem Cô còn ngạo mạng tới lúc nào Mai Thành Ý Nếu để thua cô Tôi thề sẽ không phải là Mai Thành Ý nữa Cô liền quay người bước vội ra ngoài Trong thấy Vân Ý Vẫn còn đang chầm rãi trở lại chỗ mọi người Ánh mắt cô chợt lé lên một tia sáng Cùng với cái nhớt mày đầy bí hiểm Đợi Vân Ý đi gần tới khoảng cách chỗ mọi người Cô ta đột nhiên tiếng nhanh tới Cậu lấy tay Vân Ý như tay thân tiếc Vân Ý nhiều mắt bất ngờ với hành động khó hiểu của cô ta. Cùng lúc có tiếng bước chân của ai đó đi đến. Thành Ý lia mắt về hướng tiếng bước chân. Sau đó liền cầm tay Vân Ý đẩy mạnh bản thân mình ra đằng sau. Cả người cô tế nhào xuống sỏi đá. Cô ta lấy tay chống xuống đường để chân chà mạnh vào đá. Da thịt non mềm liền bị cô ta làm cho say sát, đổ máu. Đúng lúc mạnh viễn bước tới bất kịp khoảnh khắc, bàn tay của Vân Ý đầy thanh ý té xuống đường. Anh nhíu mày lao người tới, cánh tay bất chấp giật người ra. Như có lẽ do lực tốc hơi nhanh, khiến Vân Ý không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Mộ Uyển từ phía sau chạy tới, hất ngang người Mạnh Viễn sang một bên, nhanh tay đỡ lấy Vân Ý. Cô lập tức ngước mặt lên, bức xúc với anh trai của mình. Anh bị làm sao vậy? Tại sao lại đối xử với chị Vân Ý như vậy? Vân Ý được Mộ Uyển đỡ đứng lên, Bàn tay đã tôm máu Cô kéo ra phía sau Bởi vì cô không muốn Vì cô mà hai anh em xảy ra xích mít Còn chính người muốn bị thương kia Thì lại thầm dương ra một biểu cảm hài lòng Cả bọn Đài La nghe thấy ẩm ý Cũng chạy ra tới Vân nghĩ đứng đó vẫn chưa kịp định thần Thành ý đã cất tiếng Với gương mặt ướt nhòa nước mắt Em không ngờ chị ấy lại căm ghét em tới mức như vậy Em chỉ muốn hòa thuận với chị ấy Chị ấy lại đẩy em ra Vân ý trơ người kinh ngạc Vì không thể tin được cô ta lại có thể Tự biên tự diễn hay tới như thế Rõ ràng cô ta đã bượng tay cô Để đẩy cô ta té cơ mà Vân ý không thể im lặng Nhẫn nhịn được nữa với những lời bìa đặt của thành ý thốt ra Cô không những là loại phụ nữ trơ trẻn Mà còn đáng sợ Một bàn tay dán thẳng vào mặt Vân ý Cô im miệng cho tôi Chính cô mới là loại người phụ nữ Khiến tôi đáng sợ Mạnh Viễn đòi lấy thình ý Rồi nhìn Vân Ý một cách lành lộn Khắc nghiệt Tôi đã từng nghĩ sẽ thay đổi cách nhìn về cô Nhưng xem ra bây giờ không cần nghĩ nữa Cô không đáng để nhận được những điều này Mọc Nguyễn tức giận thay cho Vân Ý Liền đẩy Mạnh Viễn ra xa một cái Anh điên rồi Anh đi rồi sao Lời nói và tâm địa của một áo hồ ly tinh Anh cũng tin trái cổ Người anh vừa dán một cái bạc tay Mới là người thương anh Mới là người nguyện bên anh cả đời Trong thời khắc lâm nguy Lời nói này không khiến chồng anh viễn Tỏ tường mà càng đối điên Bởi chưa bao giờ mộng nguyễn To thái độ lớn tiếng cãi cổ với anh Nhưng từ khi giao du với cô ta Con bé trở thành ngang bướng hư hỏng Lúc này cảm xúc có phần lớn ác lý trí Nên lời mạnh viễn buồn ra Cũng không còn mềm mỏng được Có phải anh nuôn chiều em quá Nên em sinh hư rồi hay không mộng nguyễn Nhật đang chỉ sợ mình chậm một bước Lại có thêm một bạc tay thứ hai Dành cho Mộng Nguyễn Lập tức bước tới càng ngăn Kéo Mạnh Viễn lùi về một chút Viễn cậu bình tĩnh đi Mạnh Viễn hất người Bỏ mặt cảm xúc và mọi ngỡ đây Đưa tay bế thành ý lên rời khỏi chỗ này Bỗng lường kia khuất sâu vào trong Nhưng Vân Ý vẫn đứng đờ ra đó như người mất hồn Bọn cháu cháu cũng cảm thấy không khí này thật nặng nề Phạm Đình bước tới chỗ Vân Ý thấp giọng nói Cô không sao chứ Vân Ý Đại La đứng khoanh tây thở dài một tiếng Sao trăng gì nữa Bàn tay không những tôm máu Mà một bên mặt còn sương đỏ rồi kìa Phạm Đình đưa mắt nhìn Đại La Trong lúc này chỉ cần một câu nói vô tình Cũng khiến cho nỗi lòng người khác Bị thiêu rụi Nhật Đăng thấy như thế liền vỗ nhẹ tay Mộng Nguyễn bảo Em đưa Vân Ý vào phòng Sơ rửa vết thương trước đi Ngoài đây để bọn anh lo Mộng Nguyễn gợt đầu Cô đưa Vân Ý trở về phòng Tối đến, mọi người bày ra một bữa tiệc ăn uống nho nhỏ ngoài trời Vừa nướng thịt, vừa uống một chút rượu trái cây Bữa ăn uống ngoài trời này, bọn cháu cháu chuẩn bị dành cho Vân Ý Mộng có thể khỏa lấp một phần nhỏ lỗ hỏng trong lòng của cô lúc sáng này mà khác, nhằm tạo cơ hội cho Mạnh Viễn tiếp xúc gần hơn với Vân Ý Biết đầu có thể khiến cho tình Mạnh Viễn lấy lại được ký ức Nhưng Mạnh Viễn thẳng thường từ chối Một mình trong phòng không muốn tham gia với mọi người Bảo mình có công việc quan trọng Cần phải xử lý gấp Với lý do này không ai nhận ra Đó chỉ là một lý do nhỏ Lý do chính là anh không muốn nhìn thấy vận ý Được cho là người nằm trong danh sách đèn của Trần Mạnh Viễn Buổi tiệc nhỏ không có Mạnh Viễn Đương nhiên thành ý cũng sẽ không có mặt Cứ ngỡ không có cô ta Thế giới sẽ được trả lại sự bình yên Nhưng xem ra không khí này Không được thoải mái cho lắm Vân Ý ngồi vui vẻ thưởng thức thịt nướng Nói chuyện với mọi người Có tâm tình nhấm nháp ly rượu trái cây Không ai không nhìn ra sự vui vẻ này của cô Nó chỉ là một lớp ngụy trang của sự tổn thương Nước mắt mà cô đang che giấu Cuối cùng Vân Ý cũng không gắn gường được nữa Bảo mình hơi mệt Xin phép mọi người trở về phòng trước Khi vừa quay lưng Lớp ngụy trang kia cũng đã lập tức cởi bỏ Cô nghĩ chỉ khi một mình cô mới có thể được yên tâm để cho mình được khóc, được thoải mái, đau đớn, mà không cần phải giả vờ cười ở trước mặt người khác. Khi Vân Ý bước chân tới cửa phòng mình, cô thoáng thấy tấm lừng mảnh khảnh của Thanh Ý ngoài ban công khách sạn. Hình như cô ta đang nói chuyện đi toại với ai đó, dòng điệu có phần khó chịu. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng toanh, bộ dạng này chắc chắn không đi đâu, mà chỉ có thể từ trong phòng bước ra. Phòng cô ta nằm đối diện với phòng của Mạnh Viễn và cô Dù không muốn chạm mặt cô ta cũng không thể tránh khỏi Nhưng né được lúc nào y ổn lúc đó Hiện giờ cô cũng không có tầm sức đầu để đấu khẩu với cô ta Nghĩ thế vâng ý mở cửa bước vào Thực ra thời tiết ở đây rất thất thường không hợp với cô Cộng thêm mắc phải mưa tối qua Nên con người không được khỏe Có lẽ cô đã bị cảm mạo Hai ngày qua cô giống như một kẻ bi thương Mà buộc phải diễn vai cười Mỗi ngày phải cười trên nước mắt Nỗi đau của chính mình Còn phải cố cười khi người yêu ghét bỏ cô Vân ý đặt tấm lưng mệt nhòi xuống giường từ dưng nước mắt sống lại tràn ra khỏi khóe mi Nhẹ nhàng thấm xuống gối Nằm được một lúc Vân ý giật mình bởi tiếng đồng Của ai đó mở cửa Tiếng bước chân vòng vào Vân ý nhanh chóng lâu sạch đi nước mắt Sắp khô trên gương mặt Mọng Nguyễn hào hướng chạy vào kéo lấy tay Vân Ý hối thúc. Chị chị đi với em. Chúng ta phải qua phòng của anh Viễn, bác anh ấy đối mặt một lần. Không thể để cho á hồ lý tinh kia cứ ngên ngang, tắt oai tắt quái nữa. Không nên đổ Uyển à, chị... Chị cứ để em. Em không tin, mình không đấu lại á hồ lý kia. Không để Vân Ý chần chừ Mọng Nguyễn đã kéo theo Vân Ý sang trước phòng Mạnh Viễn, gõ cửa. Anh Viễn, anh mở cửa ra cho em. Mộng Nguyễn gõ đỏ cả tay, réo liên miên cả một lúc, cuối cùng bên trong mới có đồng tĩnh Cửa mở ra, nhưng người mở cửa và người đứng trước mặt hai người không phải mạnh viễn, mà là thân ảnh một nữ hồ ly tinh. Thành ý với bộ đồ ngủ màu đỏ ngắn ngang đùi, lớp vải mỏng mạnh, lạ lướt, làm cơ thể mềm mại của cô ta như ẩn hiện trước mắt người khác. Không phủ nhận là màu da của cô ta trắng mịn, không tị vết. Dưới ánh đèn vòng màu cam Càng biến cô ta trở nên thật mỏng mắt Mà có lẽ không một đàn ông nào Có thể cưỡng lại dáng vẻ ấy Màu nguyễn choán ván Khuôn mặt cũng đã sẩm màu Tại sao cô lại ở đây Cô ta không trả lời mà đáp bằng hành động Đưa tay thấm mồ hôi trên tráng Ánh mắt biểu thị một chút đê mê nào đó Còn sót lại Chỉ có kẻ ngốc mới không biết Cô ta và Mạnh Viễn vừa xảy ra chuyện gì bên trong Với một nam thanh niên cương tráng Và một á hồ ly tinh quyến rũ Qua một lúc, cô ta hơi mỉm cười rồi nói Mà Nguyễn à, chẳng lẽ em buộc chị phải nói rõ ra luôn sao? Vừa lúc này từ bên trong phòng, mạnh viễn bước ra Trên người anh ta cũng chẳng chỉnh tệ với chiếc áo tròa ngủ còn hớ hên Vân ý nhìn anh ta, hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc gan tức Nước trong hốc mắt cô vô thức lao ra, tìm bẩn đi một nhịp Cô cũng không còn đủ sức để giữ cho mình sự mạnh mẽ để cười Cô đã rơi lệ ở trước mặt anh Vân Ý không muốn nghe một từ nào từ thanh ý hay chính anh ta Vì trong giây phút này mỗi từ mà họ nói ra có thể giết chết trái tim cô Vân Ý ngoảnh mặt chạy đi Chẳng hiểu sao chính giây phút đó Mạnh Viễn cảm thấy trái tim mình nhói đau như bị ai bóp chặt Mộng Nguyễn cũng không muốn nghe lời nào từ anh trai Cô rất nhanh đuổi theo Vân Ý Khi hai người ra khỏi đây Mạnh Viễn cũng không hiểu họ bày ra thái độ gì Bây giờ anh chỉ thấy mệt Cơn đau đầu lại khiến cho anh rất không thoải mái Kể cả người con gái đang ở trước mặt. Cũng muộn rồi em về phòng ngủ sớm đi. Viễn, tối nay anh cho em ở lại đây nha. Em sợ ngủ một mình. Sợ thì em có thể bật đèn Được rồi em về phòng đi. Lần sau em tới tìm anh nhớ chú ý ăn mặc. Anh đang bảo vệ thanh danh của em thôi. Ngủ ngon. Viễn... Tiếng đóng cửa phòng hơi mạnh. Bật thẳng một luồng gió vào mặt của thanh ý như đàn tạc cho cô ta một gáo nước lạnh đơ người. Dù được tiếng là người yêu của anh, đường hoàng bên cạnh anh nhưng lại không được một miếng. Trước kia chẳng phải anh nổi tiếng là Nam Nguyệt Hoa là hình tượng tuyệt đỉnh trên giường với đống phụ nữ sao? Tại sao với cô, cô lại có cảm giác anh ta rất dị ứng với phụ nữ? Cô bày ra một chút lo nghĩ, bàn tay bớt giác đặt ngang bụng mình, nghiến rằng đầy khó chịu. Nhất định Mai Thành Ý này sẽ trở thành vợ của Trần Mạnh Viễn, nữ nhân của tập đoàn Xuân Trận. Dứt lợi cô ta quay người trở về phòng Cùng thời điểm này Vân ý đã chạy ra khỏi khách sạn Gương mặt cô ướt nhòa nước mắt Tới một công viên có bờ hồ Cô dừng lại Vân ý thấy đầu mình quay cuồng Cơn đau trong lòng ngực Đã rút đi sức lợt Trước mắt cô là mặt hồ yên tĩnh Giống như tình yêu hiện giờ của cô Không có ánh sáng Cũng không còn vạch đích để cô tìm thấy Nhưng ai đã từng nói rằng Anh sẽ là vạch đích của cuộc đời em. Chỉ cần em đứng yên, vạch đích này sẽ chạy tới. Tất cả chỉ là giả dối. Vân ý mỉm cười. Cơn quẳng tác trong lòng lại khiến bờ vai cô ruông rảy. Cảm xúc bị cô dồn nén bấy lâu cũng lập tức được cô phóng thích. Vân ý bật khóc thành tiếng, khiến những cơn gió lạnh lùng nơi đây. Muốn oanh toạt người cô. Tuần khác một, cô cảm thấu được một nồi rét bút. Ngoài da thịt lẫn trong lòng Ở một hoàn cảnh khác, Mộng Nguyễn cùng với cả bọn Nhật đang đã chạy tìm Vân Ý cả buổi nhưng không thấy. Điện thoại cũng không có ai nghe máy, cho đến khi giữa đêm Vân Ý mới trở về. Trong thấy Mộng Nguyễn đã ngủ gục trên bàn, có lẽ cả đêm con bé đã lo lắng cho cô. Sợ con bé lạnh, Vân Ý đi lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên người Mộng Nguyễn, cô thu xếp đồ đạc của mình vào vali. Dù biết cô về như thế này không đúng lắm nhưng cô không thể tiếp tục ở đây. Để lại một tấm giấy nhỏ trên bàn, bên cạnh mộng nguyễn, Vân Ý kéo vali mở cửa phòng. Đứng trước dãy hành lang rộng thênh thang, Vân Ý quay nhìn tới phòng bên cạnh. Có chút quyến luyến, ngậm ngùi nhưng cũng dứt khoát quay lưng. Sẽ không có một người phụ nữ nào có thể rộng lượng, bao dung, nhìn người đàn ông mình cùng với người khác lên dưỡng. Và cô cũng vậy, không ai có thể thản nhiên cười, chịu đựng được hết nỗi đau này tới với thường khác mà ở Mỹ trong lòng. Sáng hôm sau, Mông Nguyễn tỉnh dậy với cơ thể uể oải, đầu lưng mỏi cổ. Ánh sáng bên ngoài cũng đã hé lên, sưởi ấm không khí lạnh lẽo của buổi tối đêm qua. Khi thức dậy, cô liền nhớ tới vấn ý, ngồi bật dậy quấn quánh thì nhìn thấy tấm giấy nhỏ ghi chú trên bàn. Nguyễn lấy lên, mở ra xem một cách vội vã. "Xin lỗi em, đã để cho em phải lo lắng cho chị." "Chị không sao đâu, chị cũng xin lỗi em." Khi chị trở về trước mà có một lời tự giả với em Và cả mọi người Nhưng chị không thể tiếp tục chuyến đi này với mọi người đâu Chị xin lỗi em nhiều Xin lỗi mọi người Vân Ý Lúc này ở thành phố Mộc Hóa Vân Ý cũng đã về tới nhà Cả đêm ngồi xe cộng với việc đang bị cảm Nên cơ thể cô cứ nhừ ra Chẳng còn một chút sức Vừa về đến là Vân Ý đã lao thẳng vào phòng Nằm tới trời tối cô mới dậy Đến lúc bà Hà bước vào tận phòng phát hiện con gái bị sốt. Hờ đứa còn sốt tới mức mê man, bà Hà lo lắng cầm điện thoại, nhấn mãi mới gọi được 115. Vừa ý được đưa vào bệnh viện, bà Hà ngồi ở ngoài ghế chờ một lúc thì bác sĩ bước ra, bà sốt sắng chạy tới chỗ ông ấy. "Bác sĩ, bác sĩ ơi, con gái tôi có sao không?" Bác sĩ lướt nhìn bà, mặt mày trắng bệch, tinh thần cũng ổn, chậm rãi, một chút vân vân ông mới bảo. "Bà yên tâm, Cô ấy không sao Hiện tại uống thuốc hạ sốt Truyền dịch, nghỉ ngơi vài hôm Là sẽ khỏe ngay thôi Nếu không an tâm bà có thể để cô ấy nằm lại đây tối nay Ngày mai có thể về nhà Bà thở nhẹ một hơi Khuôn mặt căng thẳng cũng dần dãn ra một chút Cảm ơn bác sĩ Xong việc ông mấy rời đi Bà Hà cũng tranh thủ chạy vào phòng bệnh Coi sóc con gái Lúc này vần ý đã ổn Nhìn thấy mẹ mình tức bật lo lắng Vợ nghĩ lại dâng lên một nỗi cảm xúc tự trách bản thân Vợ nghĩ nắm lấy tay bà Đôi mắt dâng lên một màn nước Mẹ Con xin lỗi mẹ Con lại để cho mẹ lo lắng cho con Ở cái tuổi sắp sửa 30 này Theo lẽ con phải là người Lo lắng chu toàn cho mẹ Cho mẹ cuộc sống an nhạn Nhưng ngược lại Bản thân con lại không làm gì ra hồn cả Con thật là một đứa không tốt Bà Hà đưa tay kéo cô vào lòng Cảm xúc đang dồn nén nặng nề nơi trái tim người mẹ. Bà bảo, cho dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì với mẹ, con mãi mãi là đứa con gái bé bỏng. Không phải con không tốt, mà chính mẹ là người mẹ không tốt. Đã không cho con cuộc sống tương lai, một gia đình được trọn vẹn như người ta, cho nên mới khác vào cuộc đời. Hạnh phúc của con, những máng màu không đẹp, Vân Ý ôm chặt lấy mẹ Nỗi đau trong lòng càng thêm siết chặt Cô không chịu nổi nữa Mà bọc bạch tiếng khóc Mẹ ơi, cô thực sự không đủ sức Nếu nỗi hạnh phúc và nếu nổi anh ấy Cô không biết mình phải làm sao cả Không sao Mẹ biết tất cả những chuyện của con với Mạnh Viễn Dù như thế nào mẹ cũng sẽ là điểm tựa cho con Bà vuốt nhà bờ vai của Vân Ý Như đàn thầm vuốt ve Những mảng tổn thương trong lòng cô Không dễ gì lành lặng Trưa hôm sau Vân Ý chuẩn bị trở về nhà, thì bóng dáng Mộng Nguyễn từ xa chạy vào tới. Có lẽ cô nghe tin từ Nhật Đăng, vì trước đó Vân Ý có gọi điện thoại cho trưởng phòng Kim, xin nghỉ vài hôm vì không được khỏe. Cũng chắc có lẽ trưởng phòng Kim đã báo cáo lại với Nhật Đăng, nên anh mới biết. Việc này anh nghĩ cũng nên nói lại với Mộng Nguyễn, dù sao hai người cũng là chị em thân thiết. Nghe được tin mà Nguyễn đã tự bỏ chuyến đi chơi Bác Nhật đang phải đưa cô về thành phố Chân còn bé thoang thoát Lao như tên lửa Chị ý, chị sao vậy? Nguyễn, sao em lại ở đây? Chị không sao hết Chị chỉ bị cảm xúc thông thường thôi Chị khỏe rồi Chợt có tiếng bước chân đều đều Từ ai đó bước vào Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên Xin lỗi đây là thuốc của cô À, cô vẫn ý bác sĩ có dặn Cho gọi người nhà cô qua phòng gặp bác sĩ một lát Vân Ý hơi ngập ngừng sau cùng cũng gật đầu đáp Mộng Nguyễn không ngại liền đưa tay Nhận lấy tòa thuốc mà y tá đưa Y tá xong việc rất nhanh đã rời đi Sau đó nhật đăng, nhả ý lên tiếng Cô Vân Ý, để chúng tôi đi với cô Khi đến gặp bác sĩ Vân Ý nghĩ ông ấy chỉ căng dặn việc ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đặc biệt nghiêm trang của ông ấy Những điều từng nghĩ của Vân Ý lập tức bay mạo Ông ấy đưa tay chỉ định xuống một chiếc ghế nói Cô Vân Ý cô ngồi xuống đó đi Dạ Ông ấy nhẹ nhàng đặt hai tay xuống bàn Tác phong từ tốn chuyên nghiệp nói Tôi không định sẽ nói với cô Nhưng cô đã tới đây rồi tôi buộc lòng phải nói Lần kiểm tra tổng quốc hôm qua Ngoài cơn nóng sốt ra tôi phát hiện Cô đang mắc một hồi chứng bệnh lý Có tên là hồi chứng rối loạn căng thẳng Nó dễ hiểu hơn Nó là chứng thương tâm lý Phải chăng trước đó cô đã từng trải qua Một chuyện đáng sợ Hải hùng quá tới mức cô không thể tiếp nhận nổi không Nghe bác sĩ nói như thế Mộng Nguyễn và Nhật đang liền nhìn nhau Vân ý cũng trầm lặng Gật đầu Ông ấy lại nói tiếp Đối với những bệnh lý Thì cần phải có thời gian Điều tôi muốn cô cân nhắc chính là nếu như duy trì việc uống thuốc và điều trị lâu dài, có thể sẽ gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng tới việc có con của cô sau này đấy. Bàn tay đặt trên bàn của Vân Ý lập tức rơi xuống. Nhận thấy điều này, ông ấy liền có động thái trấn ngang. Cô hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút. Tôi chỉ có thể nói nó sẽ ảnh hưởng khó có con chứ không hoàn toàn nói cô không thể không có con. Nhưng cô cứ tiếp nhận việc điều trị bệnh lý trước mắt đi Vì tình trạng của cô không thể kéo dài được lâu Về việc ảnh hưởng biết đâu cô rơi vào trường hợp may mắn thì sao Vân Ý lại dùng nụ cười ngụy trang của mình Đáp lại cho bác sĩ Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ cân nhắc Ra khỏi bệnh viện Nhật đăng lái xe đưa Vân Ý trở về nhà Trên đường đi Trạng tái im lặng của Vân Ý Đã kéo dài từ giây phút Cô rời khỏi bệnh viện Mộng yến Nhìn sang rất lo lắng cho cô Cũng không biết nên dùng lời gì để giúp cô được trấn an Chuyện anh trai cô chưa xong bây giờ lại tới chuyện này Cùng là phụ nữ cô rất hiểu cho chị ấy trong hoàn cảnh này Mộng Nguyễn không nói gì Chị đưa tay qua nắm tròn lấy Bàn tay trong thật hao gầy của Vân Ý Giữa lúc này chỉ cần một hơi ấm từ ai đó may tới Vân Ý cũng cảm thấy rất an lạnh Có lẽ quyết định thì Vân Ý đã quyết định trước đó Bây giờ chẳng có gì phải đắn đo, phải cân nhắc Cô lựa chọn việc tiếp nhận điều trị bệnh lý Theo lời bác sĩ đã đưa ra Nên cuối tuần này Vân Ý sẽ tới bệnh viện Để kiểm tra, lấy thuốc Và bắt đầu hành trình trị liệu Kể từ hôm mới Linh Đàm trở về Đã một tuần rồi Vân Ý không gặp lại Mạnh Viễn Đương nhiên cô cũng không chạm mặt quả Ả Thanh Ý kia Không ngờ hôm nay Vân Ý tới bệnh viện Sau khi lấy thuốc xong Cô đi vệ sinh Lúc bước ra lại vô tình nhìn thấy Ả thành ý Cô ta hướng ra khoa phụ sản, trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó nhét vào trong túi sách. Mãi lo nhìn Vân Ý đã va phải một cô y tá đang đẩy dùng cụ y tế đi tới. Cú va chạm vừa rồi làm cho công cụ rơi xuống sàn gạch nghe lẻn sẻn. Âm thanh lập tức gây ra chấn động lớn với những người xung quanh. Trong lúc Vân Ý loay hoay nhặt dùng cụ giúp cho y tá, thì chính lúc này tiếng giày cao gót, cạch cạch tiến tới chỗ Vân Ý ngày một to. Đến khi Vân Ý ngước lên, khuôn mặt trang điểm đậm nét của ai đó, hiện ra trong tầm mắt của Vân Ý. Cô y tá nhặt dụng cụ xong thì buông tiếng cảm ơn Vân Ý, rồi đẩy xe bước đi. Nơi đây chỉ còn lại có hai người phụ nữ, nhưng lại rơi vào bầu không khí, không khác gì một trận chiến. Vân Ý không nói gì, nhất chân quay đi. Này bà chị già. Giọng nói của Thành Ý cất lên, Vân Ý biết cô ta chỉ muốn gây hấn, không quan tâm cô vẫn bước tiếp. Không ngờ cô ta bước tới trước ngang nhiên chặn đầu Vân Ý. Đây đúng là sống muốn yên mà biển chẳng muốn lặng. Vân Ý buộc lòng phải lên tiếng. Muốn gì đây? Cô ta khoanh tay trước ngực xéo miệng. Không muốn gì. Chỉ muốn nhắc nhở cho chị biết điều một chút thôi. Sau đó cô ta lấy ra tờ giấy trong túi sách, dờ ra trước mặt Vân Ý. Đây là giấy khám thai của tôi. Tôi đã có thai với Viễn. Cô biết điều thiệt cút ra khỏi cuộc sống của chúng tôi. Nếu không, đừng có trách tôi tới công ty, nhà cô hô lên cho mọi người biết. Cô chính là loại phụ nữ cướp chồng, là loại phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Lúc đó xem cô còn mặt mũi nào, đều bám chồng người khác nữa hay không? Vẻ mặt vân ý, không tỏ ra kích động hay biểu hiện nào khó chịu. Chỉ có phía dưới mấy ngón tay đang âm thầm cuộn chặt lại, thành hình trọn. Móng tay cũng đã sắp làm cho lòng bàn tay cô đỏ ửng. Sau đó Vân Ý cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất bình thản Có giấy khám thai sao? Có chắc đây là con của Viễn không? Giấy xét nghiệm ADN huyết thống? Có chứ, có tổ chức hôn lễ chưa? Nếu như mấy điều này vẫn chưa, đừng có lấy danh sừng vợ này vợ nọ ra cảnh cáo tôi Tôi là người thông minh ác sẽ biết điều, chỉ có người ngu dốt mới không hiểu những gì mà tôi nói Nói xong Vân Ý cũng bước đi Mắt cô ta nhìn theo vân ý như muốn nổi lửa, đốt cháy cả hành lang này. Đứng một lúc cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, nhấn số gọi đến được lưu là anh yêu. Anh yêu, em có chuyện này muốn nói với anh, anh đang ở đâu vậy? Em tới chỗ anh được không? Dòng của màn viễn bên trong máy truyền ra. Anh đang ở công ty, lát nữa có cuộc họp quan trọng, có chuyện gì thế? để anh họp xong, anh sẽ gọi lại cho em. Dứt lời âm thanh ngắt máy cũng vang lên. Đương nhiên Thành Ý không phải là loại phụ nữ ngoan ngoãn Nên cô ta sẽ không bao giờ chịu an phận mà chờ anh gọi lại Hơn 20 phút sau Thành Ý ngồi taxi tới trước xuân trận Cô ta quẩy túi sách Lưng thẳng Sải đôi chân nuột nà tiến tới trước chỗ quầy lễ tân công ty Nhìn thấy cô một nhân viên cúi đầu đón chào Chào cô Cô có cần gì không Phòng tổng giám đốc đâu Cô cứ việc chỉ dẫn tôi sẽ tự lên gặp anh ấy Chẳng hay là cô có hẹn trước với viễn tổng không? Thành ý không có nhẫn nại, nói chuyện dông dại, tỏ thái độ hơi bực mình. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. chẳng cần phải hẹn trước, với trả họ gì cả. Cô nói nhiều như vậy, chắc là muốn bị đuổi việc đúng chứ. Cô nhân viên kia nghe tới ba chữ vợ sắp cưới thì liền tái mặt. Nhìn giao diện sang trọng, xinh đẹp, lại còn kiêu sa như vậy, không thể không tin. Nữ nhân viên cười lấy lòng, hướng dẫn nhanh gọn lẹ để không làm cô ấy nổi đi Tôi chỉ dẫn Thanh Ý lên tới phòng của Mạnh Viễn Từ khi vào thang máy tới khi bước ra khỏi thang máy đi tới phòng Tổng Giám Đốc Không biết có bao nhiêu ánh mắt nam nữ nhân viên nhìn thấy cô Trước đây tiếng tầm của Viễn Tổng phong lưu gái gú không ít Nhưng họ biết chưa bao giờ có chuyện những cô nàng ấy được phép tung tăng bước tới đây Bởi vì Viễn Tổng là một người công tư phân minh Đây cũng là điều lệ không bao giờ xảy ra với viễn tổng. Hôm nay cô gái này ngang nhiên tìm tới đây, chắc chắn không phải là người có cương vị tầm tượng. Khi suy nghĩ của họ vẫn còn đang nằm trong dòng nghi vấn, thì Thanh Ý bỗng cất dòng tuyên bố với cả đám nhân viên ở đây. Tôi là Mai Thanh Ý, là vợ sắp cưới của tổng giám đốc mấy người đấy. Ngày tháng tương lai phía trước của mấy người tốt hay xấu đều nằm ở tôi. Vì thế lo mà làm hài lòng tôi đi. Nếu không lần lượt từng người một, chuẩn bị cuốn gói, Lời tuyên bố chí khí Chỉ có thể là vợ sắp cưới thật Mới dám tò gan mạnh miệng nơi này Vì thế chẳng có ai lên tiếng Thay vào đó là gật độ vân dạ Đúng lúc này Mạnh Viễn và Đức Uy từ phòng họp đi đến Khung cảnh trước mắt của Mạnh Viễn Khiến anh lộ ra một cái nhíu mày không vui Tại sao cô ấy lại chạy tới đây Còn có những lời phát ngôn cực cỡm như vậy Nhân viên quay người nhìn thấy Mạnh Viễn Ai cũng ngán ngại từ giác tảng ra Ngược lại với Thanh Ý, nhìn thấy anh cô ta vui vẻ, chạy tới, thẳng nhiên cầu lấy tay, quấn quýt, khiến Đức Uy đứng cạnh, chứng kiến cũng có phần ái ngại. Mạnh viễn lướt mắt nhìn mọi người, ánh mắt mang một chút xem xét, sau đó quay sang Thanh Ý nghiêm dọng. Em theo anh vào đây. Mạnh viễn sải chân bước đi, Thanh Ý ngên ngang bỏ theo sau. Nhìn thấy cảnh này Đức Uy tự biết khó mà lui. Và bên trong mạnh viễn đi thẳng tới chiếc ghế quyền lực của mình ngồi xuống Thành ý cũng thản nhiên Leo thẳng lên đuổi của anh Tay còn vòng qua cổ nam nhận Âu Yếm Anh yêu, em có một tin muốn báo cho anh biết đây Có gì em qua bên kia ngồi đi Ở đây là công ty, chứ không phải là nơi thể hiện tình cảm Em không ngại như có hàng trăm đôi mắt Họ nhìn em Còn nữa, lần sau em phải nghe lời anh Đừng tự ý chạy tới đây rồi ăn nói linh tịnh Mạnh viễn nói xong cũng gỡ tay thành ý Đứng dậy đi qua bộ ghế Thoáng nhìn cũng biết anh đang không vui Cô ta liền quay xe Điều chỉnh là hành động Nghiêm chỉnh ngồi xuống nói Được rồi lần sau em sẽ không như vậy nữa Em sẽ nghe lời anh Người ta là đang có tin vui muốn báo cho anh biết Vì quá háo hức Mà đã lỡ chạy tới đây Nếu anh không thích em không tới nữa Vốn dĩ mạnh viễn là Tuyếp nam nhân dịu dạm với phụ nữ Đặc biệt là với người phụ nữ của anh Nghiệm nhiên anh sẽ không bao giờ Để người anh yêu phải chịu đổi khuất tất Im lặng đi một chút Sau đó anh thấp giọng bảo Anh không trách hay cố ý nổi giận với em Nhưng lần sau có đến em phải gọi trước Em hiểu chứ Bỏ qua đi Chẳng phải là em có chuyện muốn báo cho anh biết sao Chuyện gì Anh xem đi Cô ta rút tờ giấy mỉm cười đưa về phía viễn Là gì đây Mạnh viễn nhìn cô Xong cũng lấy tờ giấy dưới bàn lên xem Chúc mừng anh, bố của đứa trẻ Thông tin trên tờ giấy cùng với âm thanh của cô ta cùng lúc vang lên Khiến mọi biểu cảm của mạnh viễn ngưng động Vì lúc đấy dường như có một tia điện nào đó xoẹt qua người anh Anh không thấy không bấn người Và bây giờ anh cũng có cảm giác lâng lân Mơ hồ như một người đang ngủ say Một giây bắt tỉnh dậy Thành ý thấy anh không có phản ứng liền lên tiếng Sao thế? Chuyện này khiến cho anh không vui sao? Anh đừng nói với em là anh không thích, không thể tiếp nhận được đứa trẻ này nha. Hiện giờ Mạnh Viễn cũng không biết nên có phản ứng gì với chuyện này, vì nó đến với anh quá mức đột ngột. Nên anh không kịp thời thích nghi, cảm giác trong lòng cũng thấy thật khổn tạp. Nhưng chắc chắn một điều, anh sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm này với cô, càng không thể làm người đàn ông tồi tệ. Nguyên buổi tối hôm đó sau khi Thanh Ý đi ăn, đi mua sắm, đi về nhà, thì Mạnh Viễn cũng không còn tâm trạng, Để trở về nhà nữa Tay xoay vô lăn Tay kia nhấn gọi cho cả bọn châu chấu Mạnh viễn tới quán bà trước Vài phút sau cả bọn cùng đã có mặt Giọng nói của Đại La Từ xa thốt lên cũng vừa đủ Nhưng không hề hòa lẫn Vào âm thanh sập xình Sao hả? Mỹ nữ đâu? Sao lại có thời gian rủ rê bọn này đi uống rượu thế? Cả bọn vẫn chưa kịp Đáp mong Mạnh viễn đã nói lên Thành ý đã có thai Cái gì? Thành ý có thai Ai nghe xong cũng giật mình Tiếp theo mạnh viễn thành thật hỏi cả bọn Các cậu nói xem Thành ý có thai chính là con của tôi sao Cả bọn kéo xuống đều bộ thảnh tôi Tự tay rót rượu cho mình trước đã Lúc này Đại La mới lên tiếng Điều này cậu còn không biết Thì làm sao mà hỏi tụi tôi chứ Hơn nữa Lúc cậu lăn giường cùng với ai đó Cậu đâu có nói cho bọn này nghe Bọn này cũng đâu phải là con sâu trong bụng cậu Mà biết cậu thực sự đánh lăng bao nhiêu hiệp Đứa nỗi có thai với thành ý Và đứa trẻ kia có thực sự là con của cậu hay không Phạm Đình ngồi một góc lắng nghe Sau đó thấy ai cũng không nói nữa Mới nhàng nhạt cất tiếng hỏi Đã kiểm tra chưa Mạnh viễn liền lấy tờ giấy kiểm tra khám thai lúc sáng Đưa về phía mọi người Hai tên ngồi cạnh Tỏ ra nhàm chán không muốn xem Phạm Đình nhướng người lấy tờ giấy trên tay viễn, ánh mắt lướt nhanh trên tờ giấy, xem kỹ, đã hơn 3 tháng sao? Nhật đang cảm thấy thất vọng, phức tẩy nói, còn xem xét cái gì nữa chứ, trách nhiệm làm bố của cậu ta, chắc chắn là phải gánh, chỉ trách cậu ta không thể quản nổi thường dưới. Các cậu không thấy điều này hơi kỳ lạ sao? Tại sao tới giờ này Thanh Ý mới báo cho viễn biết mình có tai? Với tính cách của cô ta, tôi không nghĩ là có thể từ tốn tới tận bây giờ. Đại La mang giọng giải đáp thắc mắc của Phạm Đình nói Có lẽ trong thời gian mới bắt đầu có tai, Viễn vẫn còn nằm hôn mây thì làm sao có thể nói Sau đó ba tình châu cháu cũng dần im lặng Chậm rãi nhấp ly ruột của mình, chấp nhận hiện thực Người trong cuộc như Mạnh Viễn cũng rơi vào trầm tư, cảm thấy có một chút bất lực nào đó Sau những đêm trần trọc suy nghĩ, Mạnh Viễn cũng gọi điện thông báo cho ba mẹ Có lẽ anh sẽ quyết định cho Thanh Ý một hôn lễ trọng vẹn Một danh phận đàng hoàng trước khi đứa trẻ chào đời Dù thế nào anh cũng không thể bỏ mặt giọt máu của mình Bà mẹ anh lại càng không thể chối bỏ huyết thống của họ Trần Hôm nay cuối tuần Vân Ý không đi làm Cô vừa từ bệnh viện trở ra Mấy hôm nay cô có một cảm giác khó yên Chuyện Thanh Ý mang thai nó y nhục một cái gai trong lòng Cứ mỗi lần nghĩ đến cô lại cảm thấy nhói đau không thể chịu nổi Thật muốn đi đâu đó thư tả đầu óc. Sực nhớ ra cô có muốn mua một số đồ dùng cần thiết. Thế là vâng ý tới siêu thị. Hôm qua cô nghe một quyển nói chuyện với Viễn. Anh thực sự sẽ kết hôn với Thanh Ý sao? Nghĩ tới mà đầu óc của cô thẩn thở, bước đi trong vô thức. Chẳng hiểu sao cô lại vô tình đi lạc sang khu vực đồ sơ sinh dành cho trẻ. Ở phía trước có một bà mẹ bầu đang chọn đồ em bé. Bên cạnh còn có chồng của cô ấy. Anh à, anh thấy cái này có hợp với hạt đậu nhà mình không? Em thích là được rồi. Hay là mình lấy thêm cả màu hồng này nhé? Cũng được. Vâng nghĩ chứng kiến cuộc nói chuyện hòa hợp của hai vợ chồng. Cô bất giác mỉm cười. Có lẽ điều đơn giản này chính là thứ hạnh phúc mà cô từng ảo ước. Sau đó cô chợt khượng cười vì nhận ra. Bản thân cô đang từng bước giật lụi với những điều ấy. Cô không biết sau này mình có thể có thai không? Có thể làm mẹ... Và có thể nắm được bàn tay người cô yêu Bước chung một bước hay không Đến cả những điều này cô còn mờ mịch Thì làm sao nói tới chuyện hạnh phúc Vân Ý đứng ngẩn ra đó một lúc Thì quay người Nhưng bản thân thật không ngờ Vừa quay lại đã chạm mặt vẫy Hai dáng người quen thuộc Cô quýnh quán tìm lối khác Vì không muốn chạm mặt hai người này Nhưng thành ý đã trông thấy cô Lại gặp được chị ở đây rồi Cô ta kéo mạnh viễn tiến lên phía Vân Ý Thái độ bỗng dưng hòa nhã với Vân Ý đến khó tình Thành Ý bày ra một nụ cười hạnh phúc sự nói Chị cũng tới đây mua đồ em bé sao? Có phải biết em và Viễn sắp có em bé Nên muốn mua làm quà tặng cho bọn em? Vân Ý nở một nụ cười cứng nhắc Mang vẻ mặt hổ thèn thay cho đối phương của lịch sự đáp Xin lỗi cho cô Tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi Thành Ý vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã Nhưng nét mặt không ai là không nhận ra Cô đang cố gắng nhẫn nại À không sao Vậy à, tới hôn lễ của bọn em Chị nhớ tới gửi một lời chúc nha Cũng đã là món quà tinh thần lớn cho bọn em rồi Vân ý không nói gì chỉ nhớt nhẹ một nụ cười đáp lại Nhanh chóng rời đi Con người cô ta không tốt Em cũng nên hạn chế nói chuyện với cô ta đi Lời nói của viện thốt ra ngang nhiên lọt vào lỗ tay của Vân ý Bước chân cô càng trở nên nặng nề hơn lúc nào hết Nước mắt làm trái tim cô đắng ngắt, xót xa âm ỉ Tại giây phút này vân ý không những bỏ lại phía sầu lưng hai người kia Cô còn bỏ lại cả tình yêu mà cô từng ngày níu giữ Đã đến lúc phải buông, phải để những thứ không thuộc về mình trở về đúng quỹ đạo Có như thế nơi lòng ngực này sẽ thôi đau, thôi nhớ tới ba tự Trần Mạnh Viễn Cô hại đó đã từng nói Đôi khi việc đúng nhất chính là buông tay vì để yêu một người cần phải học cách không yêu họ. Lời hoài thời gian cũng đã đến ngày hôn lễ của Viễn, bà mẹ của anh cũng đã sắp xếp mọi thứ để trở về kịp lúc. Đúng là hôn lễ sắp diễn ra sợ sợ trước mắt, nhưng Mộng Nguyễn vẫn không cam tâm, lòng vẫn không chấp nhận được ả thanh ý kìa là chị dâu của mình. Không thể hiểu tại sao anh trai cô có thể yêu cô ta và lựa chọn cô ta, mất trí nhớ chứ đâu phải bị mù, Mà không nhận ra bộ mặt xấu xa của một ả hồ ly tính Không nhìn được cảm xúc Cô chạy qua nói chuyện với mẹ Cửa phòng không đóng nên Mộng Nguyễn bước vào Mẹ Sao vậy? Mẹ ngỡ con đang ở bên phòng cùng với chị dâu con chứ Chị dâu gì chứ? Chị ta không xứng đáng làm chị dâu con Còn mãi mãi không chấp nhận chị ta Tại sao mẹ có thể dễ dàng chấp nhận chị ta chứ? Chị ta không phải là người mà anh Viễn muốn bên cạnh cả đời Chị ta đang lừa gạt cả gia đình mình Bà cầm nhấn nhẹ ngón tay lên trán mộng uyển Cùng với một nụ cười điềm đạm Còn đó Con thật là vô phép vô tắc Chuyện này không nên đem ra ăn nói một cách linh tinh Để người khác nghe thấy Còn gì là thể thống Là tôn ti trật tự của nhà họ trần chứ Chẳng lẽ chuyện anh con muốn bên cạnh ai cả đời Bản thân anh con lại không hiểu rõ bạn con sao Nhưng mà hiện tại anh ấy đã mất đi ký ức điều nhiên anh ấy không thể xác định được Đâu mới là tình yêu chân thành của đời mình Đủ rồi Bà cầm cắt ngang lời của Mộng Nguyễn lại nói tiếp. cô không được nhắc tới chuyện này nữa, chuyện lần trước mẹ vẫn chưa phạt con, nên cô không sợ phải không? Nhắc tới từ phạt, Mộng Nguyễn liền nghĩ tới giả pháp cấm túc trong vòng một tháng không được sang ngoại. Điều này chẳng khác gì cực hình với cô. Tưởng tượng thôi cô đã cảm thấy ngột ngạc và khó thở. Mộng Nguyễn bí xị, cúi gương mặt xuống, nhũng nhảo giọng. Con không nói nữa là được chứ gì Con ra ngoài hít thở không khí trong lành đây Xong lời Mọng Nguyễn cũng màu chóng thoát thân Nếu không sự tự do của cô Sẽ bị mẹ đem ra hành quyết Khi đi xuống đại rảnh Mọng Nguyễn gặp ba anh châu cháu Ba người họ hôm nay trông rất bạnh mắt Quý phái và phong nhã Đặc biệt là cái tên Hà Nhật Đăng này Hình tượng cũng khá được Kể ra nếu làm hoàng tử Trong mơ của cô cũng khá hợp Bớt giác cô mỉm cười Khúc khích, thích thú buông thành tiếng Cũng khá được đấy Đại la nhiều mắt hỏi ngay Là ai cũng khá được vậy? Là anh, Nhật Đăng hay là Phạm Đình đấy? Mà Nguyễn bừng tỉnh, lấp bắp cái miệng lấp liếm Ba anh, ba anh đều khá được, rất đẹp trai Bà Nam Nhân dưng lên một sự buồn cười Không ngờ con bé Nguyễn ngày thường rất lanh chanh Nhưng nhìn lại cũng có cái dẻo miệng Lúc này ở phòng chờ thành Ý đang ngồi trước tấm gường lớn Cô ta được chuyên gia trang điểm hàng đầu thành phố make-up Trên người cô ta là bộ váy cưới kiêu sa Màu trắng ánh kim lộng lẫy Đây chính là mẫu thiết kế thịnh hành mới nhất Của nhà thiết kế nổi tiếng mây ra Tổng cộng có 12 bộ váy cưới Trị giá những bộ váy cưới này không nhỏ Cô Thanh Ý cô xinh đẹp thật đó Tôi thật ganh tị với cô Cô không những có được người chồng đẹp trai Giàu có mà còn chú đáo nữa Tôi làm sao có thể có phúc phận được như cô đấy Nữ nhân viên trang điểm nhìn thành ý Không ngừng buông ra những lời có cánh Khiến tâm trạng cô ta như được cởi trên mây Nghiễn ra nụ cười không khỏi tự mãn Và kiêu ngạo Vậy thì phải xem cô có đủ bản lĩnh Để thu phục được phúc phần đó hay không Thu phục phúc phận Chắc là điều này tôi phải học hỏi nhiều ở cô Hai người đang hòa dịp nói chuyện Chờ có âm thanh gõ cửa cắt ngang Nữ nhân viên liền hướng mắt ra phía cửa rồi mở giọng vui Chắc là chú rể tới xem cô dâu xinh đẹp của mình đó để tôi mở cửa giúp cô Thanh Ý ngồi đấy cũng mang tâm lý, đón chào mạnh viễn Nhưng khi cửa mở một dáng người đàn ông bước vào Bỗng dưng biểu cảm trên gương mặt Thanh Ý lập tức sừng lại Cô ta nói nhanh với nữ nhân viên lộ liễu sự đuổi khéo Cô ra ngoài lấy giúp tôi một ly nước được không? Nữ nhân viên nhìn tới người đàn ông này sau đó cũng gật độ và được vậy cô đợi tôi một chút Nữ nhân viên rời đi Tiện tay đóng cánh cửa Vô tình toàn bộ cánh tường này được thu vào tầm mắt Của một nam nhân đứng cách đó tự xạ 30 phút sau Người đàn ông trong phòng thanh ý vừa ra khỏi Mạnh viễn cũng vừa lúc bước tới Hai người đàn ông lướt qua nhau chung một thời điểm Nhưng lại không hề đồng lại một chút ấn tượng Anh còn chưa chịu đi. Cửa vừa mở tiếng nói bên trong cũng đã cất lên khiến Mạnh Viễn lập tức đứng sửng lại bởi câu nói của Thành Ý. Anh hơi ngập ngừng hỏi Anh không tiện tới đây sao? Thành Ý quay ra nhìn thấy Mạnh Viễn cô ta tức khát thu về khuôn mặt tức giận đỡ ra một đồ cười tươi. Không phải... Uh, không bất tiện chút nào hết. Viễn bước tới nhìn thấy trán cô ta đổ rất nhiều mồ hôi sắc mặt cũng có vẻ không tốt. Anh lo cô ta áp lực Vì anh có tìm hiểu trên các trang mạng Trong thời gian mang thai Phụ nữ rất dễ nhạy cảm Mạnh viễn ngồi xuống bên cạnh Thanh Ý Nắm lấy đôi tay hơi lạnh của cô ta Có phải em thấy không khỏe không? Thanh Ý đưa người qua ôm chặt lấy anh Tựa lên bờ vai rộng lớn của anh mà nói Không, em chỉ thấy hơi hồi hộp thôi Có lẽ vì đây là ngày trọng đại trong cuộc đời em Còn vì sau này em sẽ được ở bên anh mãi mãi Mạnh Viễn khẽ cười, buông giọng nói nhẹ nhàng, đừng quá lo lắng, đã có anh ở bên cạnh em. Sự lo lắng của cô ta trong giờ phút này, chỉ có thâm tâm cô ta mới biết, đôi mắt tự tế của Mạnh Viễn sao có thể nhìn thấu được nỗi lo lắng trong con người cô ta. Mạnh Viễn rời khỏi phòng để tiếp đón các vị khách quý của ba mẹ, cùng với đối tác, tầng lớp thượng lưu làm ăn lâu nay của Xuân Trận. Hôm lễ diễn ra tại một nhà hàng bậc nhất thành phố Đồ xa hoa của buổi tiệc không ai có thể ránh bằng Bên ngoài các vị khách cũng đã có mặt đông đủ Trên một sân khấu lớn ngay lúc này Mạnh viễn nắm chặt đôi bàn tay cô dâu Tiến từng bước lên trọng tâm sân khấu Bao nhiêu ánh mắt chúng phúc đổ dồn về phía hai người Hòa cùng với âm thanh đó chính là tiếng nói với nhau Đầy ngưỡng mộ Đôi trai tài gái sắc rất đẹp đôi Viễn lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn Rồi đặt trước mặt Thành Ý Anh không nhớ trước đây Anh đã nói với em bao nhiêu lời ngọt ngạo Mỉ ái Ngày hôm nay ngay khoảnh khắc này Anh dùng toàn bộ lý trí để nói với em Là mẹ của con chúng ta nhé Thành Ý vui sướng Vô cùng thỏa mãn trong lòng Nhà nhõm gật đầu không cần nghĩ Có lẽ chỉ cần qua thời khắc đại Cô ta sẽ không còn lo sợ điều gì Đường Hoàng là vợ của anh Chính thức là nữ chủ nhân của Xuân Trận Cuộc đời cô ta và con của cô ta sẽ sống trong những tháng ngày nhung lụa. Em đương nhiên là nguyện ý rồi. Viện lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp ra đều vào tay của Thành Ý. Cô ta cười vui sướng đặt lên môi anh một nụ hôn. Đóng dấu ngưỡng cửa cuộc hôn nhân này đúng như nguyện ý. Lúc này ở dưới sân khấu, Mọng Nguyễn ngồi bên cạnh ba mẹ. Ông bà nhàng đã vỗ tay đứng lên chúc phúc cho con trai. Cô ngó ngang ngó dọc. Cũng không tìm thấy bóng dáng của Vân Ý Có lẽ chị ấy không tới Không ai có thể mạnh mẽ tới mức Dưỡng dưng chứng kiến người đàn ông của mình Đi cưới người phụ nữ khác Kể cả ba anh châu chấu cũng tới Không biết đã chạy đi đâu Mà Nguyễn Nhân lúc ba mẹ không chú ý Cô rời khỏi ghế Vừa lúc lui ra cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Lẫn trong đám đông nhanh chần chạy tới mới nhận ra đúng là Vân Ý Chị Ý chờ một chút Vân Ý dừng lại Mộng Nguyễn vội nắm lấy tay cô một cách vui mừng Em còn nghĩ chị sẽ không tới Em xin lỗi, xin lỗi vì em không thể cứu vãn được cục diện này Mộng Nguyễn tiến tới ôm lấy vận ý Mang theo tâm tình, có chút tiếc đối Chút đành lòng và bất lực nói Chị mãi là chị dâu trong mắt em Nhưng tiếc thầy lại không đủ duyên này Vậy thì chị hãy là chị em thân thiết với em nha Vân ý vỗ nhẹ vai Mộng Nguyễn gồm hết sự mạnh mẽ của mình Mà mỉm cười Được rồi Cảm ơn em đã luôn hiểu cho chị Sau đó vần ý đưa Mộng Nguyễn ra khỏi người mình Rồi nhẹ nhàng nói Em có thể giúp chị một chuyện nữa không Mộng Nguyễn dần đi cảm xúc Có thể đưa cái này cho viện giúp chị không Đây là món quà cuối cùng chị muốn tặng cho anh Mộng Nguyễn nhìn xuống hộp nhỏ Khi ngước mắt nhìn lên Nước mắt vần ý cũng rơi xuống dưới cặm Em nhất định sẽ đưa thứ này cho anh ấy. Cảm ơn em. Còn một chuyện nữa, nay chị sẽ chuyển nhà về quê, cho nên sau này chị không biết mình có còn gặp em không. Hay quay lại nơi đây nữa không? Vân nói xong, liền nhét vào tay Mộng Uyển một chiếc hộp nhỏ, sau đó cô quay lưng bước đi. Bóng lưng người con gái run rẩy, khuất dần trong tầm mắt của Mộng Uyển. Vân Ý quay đi, hàng nước mắt không kìm nén được nữa, lao ra cởi hàng mi nặng trĩu. Cô nhận ra rằng Điều đau lòng không phải là cảm giác của gió đông, mà là sự lạnh lùng, là sự lãng quên của một người mà cô từng coi là tất cả. Từng bước chân, từng mảnh lòng của cô tan nát, bỏ lại đây biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu kỷ niệm. Kể từ giây phút này, vần ý em sẽ không gọi tên anh, sẽ khép kỷ niệm của chúng ta trong quá khứ. Em sẽ tập mỉm cười khi không có anh, khi không được vui, khi niềm đau ập xuống. Và khi nhớ tới anh, người đã tưởng yêu em, nhưng rồi đã làm tổn thương em Vì khi đó, nụ cười ấy sẽ là liều thuốc an thận, giúp em có thể ngủ vùi trong đau khổ Tạm biệt anh Sau khi vần ý bỏ đi, Mộng Nguyễn đứng đó một lúc mới quay vào bên trong Cô cầm hộ quà nhỏ trong tay không định đưa ngay cho anh cô, vì lúc này không thích hợp Vừa tìm lại chỗ ngồi thì cô nhìn thấy ba anh châu cháu đi tới Ba người tìm chỗ ngồi xuống cạnh Mộng Nguyễn Cô vội vàng quay đầu qua Lấy tay che miệng Hỏi thực khẽ Nhật Đăng Ba anh đi đâu từ đầu buổi tiệc tới giờ vậy? Lát nữa em sẽ biết ngay Mộng Nguyễn bày ra vẻ mặt khó hiểu Ba người nhìn nhau dương lên Ánh mắt đồng tình, gật đầu Lúc này Đại La gài đúc áo vết Trình trọng bước thẳng lên sân khấu Đứng trước hai nhân vật chính trong buổi hôm lễ Đài La lấy micro phát biểu Thưa các quý vị quan khách đang có mặt ở đây, tôi là từ Đại La, bạn thân của chú rể, chính làm hành viễn đây. Tôi cũng có một món quà không dành cho cậu ấy, mà chỉ dành riêng cho cô dâu đây. Mà tôi nghĩ thời điểm này rất hữu ích đối với cậu bạn của tôi. Nói rồi Đại La búng tay một cái, phía sau màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện một đoạn video rất rõ ràng. Nhân vật trong video không ai khác chính là Thanh Ý và một người đàn ông xa lạ đang nói chuyện với nhau trong vòng trang điểm. Anh tới đây có chuyện gì? Tới đây chúc mừng em Tôi không cần, anh đi đi Người đàn ông xa lạ tiến tới vuốt về khuôn mặt xinh đẹp của thành ý Em nóng tính làm gì chứ Chúng ta ăn nằm với nhau suốt một năm nay Già thịt của em chỗ nào mà anh không chạm quá đâu Bao nhiêu tiền? Giọng thành ý hỏi thẳng hắn rất dứt khoát Gã đàn ông dờ lên 5 ngón tay trước mặt thành ý Cái gì? Anh trấn lột hay sao mà lấy 500 triệu? Không phải 500 triệu, 5 tỷ. 5 tỷ? Lúc đó vẻ mặt thành ý vô cùng tức giận không chịu nổi, gắt lên rất rõ ràng. Tôi không có. Được, vậy thì anh sẽ đi gặp con cá lớn của em mà nhắc nhở với cậu ta. Cái thai mà em đang mang trong bụng chưa chắc là của cậu ta, mà nói không chừng là của Tịnh khốn. Giọng thành ý cắt ngăn, sau đó cô ta nuốt cục tức giận của mình xuống, cố gắng bình tĩnh thỏa hiệp. Được, 5 tỷ chứ gì, tôi sẽ đưa cho anh sau đó anh ngầm miệng rồi cút khỏi cho tôi. Gã đàn ông cười đẹo giả, nâng cầm Thanh Ý lên, hạ thấp giọng. Được thôi, anh đây sẽ chờ tiền từ phía em. Nhớ giữ lời đấy, bé cưng. Vọng cười cứ thế vang lên mà màn hình bất động ngay tại hình ảnh này. Hiện rõ khuôn mặt người đàn ông đang nói chuyện với thành Ý. Thanh Ý tráo trừng kinh hoàng với đoạn video đã phát ra. Mặt của ta trắng bệt đi và sau đó Hoảng loạn quay qua nhìn mạnh viễn Anh nhú chặt đôi mây kiếm Hiền rõ sự tức tối Cũng hồ giận ra người đàn ông này Anh đã lướt qua hắn ta ngay tại lối ra vào Tại phòng trang điểm của thành ý Không chỉ riêng một mình viễn sốc Mà cả giang phòng buổi tiệc ai cùng sốc Không khí trở nên ồn ào dậy sóng Mộng viễn vừa hào hứng Vừa lo lắng cho tâm trạng của hai người ngồi cạnh mình Là ba mẹ cô Nhưng xem ra hai người còn bình tĩnh hơn cả cô Ở trên sân khấu Lúc này thanh ý với bộ váy cưới kiều xa Từ tâm trạng thỏa mãn Đắc ý vui sướng Bỗng chóc cô ta như bị rơi xuống Tầng vực sâu Bị trà đạp và xấu hổ Cô hoảng loạn nhưng cũng không có thời gian cho mình Được hoảng loạn Càng không thể đứng yên cam chịu trước cụ nộ Cô phải ngoan cường chiến đấu Đòi lại tôn nghiêm cho mình Cô không khuất phục Đắm lấy tay viễn trối riết giải thích Viễn ơi, nghe em nói đi. Mạnh viễn gạt bỏ tay cô ta ra. Giờ phút này anh không còn đủ bình tâm để nghe một lời nào cả. Lúc này từ phía dưới, Nhật Đăng và Phạm Đình cũng đã cùng nhau bước lên sân khấu. Mộng Nguyễn cũng rời khỏi ghế đi theo cùng. Thành ý dường đôi mắt, nhìn bọn họ trong vẻ thất thế, đầy căm phẫn. Thì ra bốn người này cùng hội cùng tuyền bậy mưu tính kế và trận cô. Phạm Đình bước tới gần viễn, vỗ vai anh như trấn ngang. Xin lỗi vì ngày vui của cậu, mà bọn tôi phải để chuyện chê cười này xảy ra. Chỉ là bọn tôi không đành lòng nhìn cuộc đời của cậu, vác vải cái mát to tướng trên người là tên đổ vỏ cho kẻ khác. Cậu đã bị thanh ý lừa gạt từ rất lâu. Phạm Đình nói xong, Nhật Đăng cũng dơ tay lên. Tờ giấy kiểm tra khám tài trích ra từ tài liệu gốc của bác sĩ tại bệnh viện nơi thanh ý khám. Tôi đã cho người tìm tới bác sĩ Hạ khám tài cho cô ta. Và biết là cô ta đã bỏ ra một số tiền không ít Nhờ bà ấy làm thay đổi thông tin Trên giấy khám tài Thực ra tuổi thai của cô ta chỉ mới có 2 tháng Điều này nói lên nó không phải con của cậu Bởi vì trong khoảng thời gian đó Cậu vẫn còn hôn mê Làm gì có chuyện đứa trẻ này là con của cậu chứ Thành ý giật lấy tờ giấy Trên tay nhật đăng vò xé Rồi kéo lấy tay viễn lắc đầu khóc Không phải Họ không muốn em ở bên cạnh anh Nên đã không chừa thủ đoạn bày rò hãm hại em Viễn anh phải tin em Hãy tin em đi. Trong giờ phút này có lẽ Mạnh Viễn không còn niềm tin ở nơi cô. Khi bao nhiêu hình ảnh, chứng cứ đều đã rành rành ra trước mắt. Con ngu ngốc cũng có thể nhận ra, cô đã lừa dối anh quá nhiều, từ chuyện người đàn ông kia và cả giấy kiểm tra thai. Anh không đổ tất cả tức giận vào cô, anh chỉ tức giận khi mình đã đặt niềm tin và trao yêu thương cho không đúng người. Mãi tới giờ khắc này anh mới vỡ lẽ ra. Và nhận lấy sự ê chệ Mạnh viễn cố nuốt trọn cơn thức Thất vọng xuống cổ Nhìn thanh ý bằng ánh mắt gây gắt Tôi đã đối xử với em không tốt sao Cho nên em đáp lại tôi bằng sự tồi tệ Em biết Trong cuộc đời Trần Mạnh viễn tôi ghét nhất là gì hay không Chính là bị người khác trà đạp lên sự tự tôn và lòng tốt của tôi Thành ý lao tới ôm chặt lấy thắt lưng của anh Buông giọng khóc lóc ước ước Không Viễn ơi em không có Là bọn họ cố tình hãm hại em Anh cũng thừa biết họ không thích em kia mà Chắc chắn bọn họ đã thông đồng Với ả Tô Vân Ý kia Bọn họ đã Đại La cắt ngang các ngang lời nói của thành Ý Không hối lỗi cô còn cố chấp biện Minh cho sự dối trá của mình Được thôi Vậy thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện Đó rồi anh ta hớt mặt Từ bên trong người của anh kéo ra một cả đàn ông nào đó Tay của hắn bị trói chặt ra phía sau Bị tống một đà vào trong bụng Hắn đau đớn Quỳ xuống trước mặt mạnh viễn Hắn không còn thể lực để ngên ngang Trúc bỏ tự trọng mà nói Xin mấy cậu thiếu già hãy tha cho tôi Thực sự tôi không biết gì trong chuyện này cả Tất cả là một tay thanh ý đã bày mưu Nói dối cũng là do á ta Hắn quay ngoát lên nhìn cô ấn định Hiện giờ bản thân của hắn còn không cứu nổi Thì huống hộ gì là lo cho ai khác Thành ý trợn trừng mắt Cùng quá hóa điên Liên tục đánh mắng hắn Tình khốn, tình hiền hả Anh dám bán đứng tôi, dám hại chết tôi Tôi đang bàn thai con của anh đấy Tình khốn kiếp Đại La và Nhật đang đứng đó Nghe đến, chỉ có thể nhét cười dành cho cô Cuối cùng cô ấy cũng đã chịu thừa nhận Những việc xấu hổ Mà mình đã làm ra Thành ý thảm hại ngã quỳ xuống sạng Gào thét trong điên cuộn Có lẽ điều cô không chịu đựng được nhất Chính là cảm giác đang hiền ngang Đứng trên đài vinh quang Hưởng thụ cuộc sống bùng một cái từ trên đài cao ấy Rơi xuống đất một cách thê thảm Đội đau đớn ấy Sao cô có thể chịu nổi Bất ngờ một cơn đau quằn quại Dưới bụng dưới truyện tới Thành ý nhìn xuống thân mệnh Mới phát hiện ra Một dòng máu đỏ đang chảy dọc xuống dưới gót chân Nhìn thấy cảnh này cô càng phẫn cuồn hơn nữa Còn người la hét Ín nổi không thể kiểm soát Đến mức đại la phải Phẩy tay cho người Kéo gã đàn ông của cô Và cô ta ra khỏi nơi đây Còn bảo người đưa cô ta tới bệnh viện Như vậy đã là quá có lòng nhân đạo Đối với cô ta Mạnh viễn chết trân trước diễn cảnh này Mọi thứ xung quanh như đảo lộn Khiến đầu óc của anh không ngừng quay cuộn Lúc này ông Xuyên Bà của anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa các vị khách mời trong buổi tiệc Mọi người cũng đã ra về hết Mộng Nguyễn đứng tận ngần ra đó trước sự việc Và chuyện ba anh châu cháu cùng nhau vạch trần sự thật thanh ý Cô cũng không hề biết gì đến cả Thậm chí cô cũng rất bất ngờ Vừa tiếc nối cho anh trai cô khi đã nhận ra sự thật quá muộn mạng Cô không biết giờ này có thể giúp anh trai cứu vãn nổi tình yêu hay không? Khi người yêu của anh ấy, người anh ấy yêu, đã ra đi. Sựt nhớ ra hộp quà nhỏ trên tay cô đang cầm, Mộng Nguyễn liền nhanh nhẹn đưa tới tay của Mạnh Viễn. Anh à, em biết, hiện giờ không phải lúc để nói chuyện này, nhưng mà em nghĩ nếu như không nói ra, em e là khi mà anh nhớ ra, anh sẽ ôm dây dứt cả đời đấy. Sau đó Mộng Nguyễn đã nhét thẳng vào tay quanh trai, buông giọng nhấn mạnh. Đây mới thực sự là thứ quan trọng của anh. Mạnh viễn cầm hột quà nhỏ, miệng như diễu cười lên. Còn thứ gì quan trọng nữa chứ? Khi bao nhiêu tiếp diễn quan trọng trong đời, đang lần lượt đổ xuống người của anh, biến thành một bi cảnh buồn bã. Dẫu vậy thì mạnh viễn vẫn gường lại tâm trí, mở hộp ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một tờ giấy A4. Trong tờ giấy chính là một bức vẽ bằng chị. Nhân vật đầy không ai khác. Chính là anh, bên dưới còn có dòng chữ viết tay Xin lỗi vì đã không tới chữ tròn vẹn ngày cưới của anh và thành Ý Em cũng không có gì quý giá để làm quà Đây là thứ quý giá duy nhất mà em có được Em xin trả nó lại cho anh Chúc anh hạnh phúc Đây là lời chúc phúc tiện ý mà em dành cho anh Như có lẽ em biết đối với anh Nó chỉ là một lời chúc phúc mang tới ác ý Không sao hết Em đã quen rồi Kể từ ngày mà anh không còn nhớ ra em Em sẽ không khiến cho anh phải ghét em thêm nữa Em sẽ rời cõi đây Và sẽ không quay trở lại Tạm biệt anh Tô Vân Ý Anh nhìn bức vẻ Miệng bất giác buồn thành tiếng Tô Vân Ý Mộng Nguyễn liền nắm lấy cánh tay của anh Nói lên một trang dạy Vì không còn giữ nổi bức xúc trong lòng mình Chị ấy mới là người anh yêu, mới là người khiến cho anh thay đổi. Anh không còn nhớ thì để em nhắc cho anh nhớ. Anh vì chị ấy mà chai mặt, bị tác tới tận 3 lần, để có cớ tới gần chị ấy. Không ngại bàn tay vàng ngọc của mình, học nấu ăn rồi bị thương. Kể cả anh còn không biết gì tới sinh mạng của mình, hy sinh, cứu lấy chị ấy. Chẳng lẽ những điều này không đủ nói lên người anh yêu là ai sao? Là thanh ý kia đã ăn cắp chiếc kẹp. Còn dành luôn cả anh, rồi cướp giật luôn thân phận người yêu của chị ấy. Chính thành ý kia mới là người xấu xa, kinh tởm, đáng bị xem thường. Lần lượt mấy chàng châu chấu đứng ngày đó cũng lên tiếng. Ủng hồ mong nguyễn, họ không thể im lặng khi thừa biết nguồn cơn của câu chuyện. Phải đấy, ngày trước cậu đeo đuổi vất vả thế nào mới có được tình cảm của cô ấy. Bọn này đều chứng kiến cả. Tiếp theo lời nhật đăng, Đại La cũng đã gật đổ. Cậu tốt nhất là cố nhớ lại đi Cậu yêu Tô Vân Ý như thế nào Và đã ăn bao nhiêu bát mì của Tô Vân Ý Làm cho cậu trong suốt một năm qua Lúc cậu hôn mê Là Tô Vân Ý đã lui tới chăm sóc cho cậu Mỗi ngày đều kể những câu chuyện linh tinh nào đó cho cậu nghe Cái gì là hoa hồng đỏ lòng trung thủy của nữ thần tình yêu Chị ấy còn bảo Anh từ đó sẽ trồng một khuôn viên hoa hồng đỏ cho chị ấy Để chị ấy có thể chăm sóc Thỏa thích ngắm nhìn nó mỗi ngày Liên tiếp biết bao nhiêu câu chuyện Lời nói ồ ạc đổ vào lỗ tai của Mạnh Viễn trong một lúc Khiến đầu óc của anh dường như không còn chỗ để tiếp nhận Tất cả những lời nói đó bỗng chốc Đã hóa thành một trận cuồng phong Càng quét vào tâm trí của anh Một cách dữ dội Mạnh Viễn cảm giác đầu của mình như sắp nổ tung Bớt giác ôm lấy đầu trượt quỳ xuống những cái tên tu vân ý vẫn cứ âm vang không ngựng Trong tâm trí của anh Như một trận oan tạc Liên hoàng Viễn Anh nói xem Chúng ta phải trồng bao nhiêu hoa hồng trên mảnh đất này đấy Cái tên điên cậu được có ám theo tôi nữa Vâng ý Anh muốn em là người duy nhất biết được ký ức của anh Và là người đồng hành cùng với anh trong tương lai sau này Em có nguyện ý ở bên anh không? Anh có thứ này muốn cho em Là thứ gì thế? Đó là một chiếc kẹp tóc Vâng ý Em kẹp rất đẹp Và rất hợp với em Những loạt hình ảnh, những ký ức nào đó dồn dập trong đầu Mạnh viễn đau đớn không thể tả nổi Mọc Nguyễn lo lắng, đỡ lấy anh trai Nhật đang đưa tay ngăn lại Biểu thị một cái lắc đầu, với ý cứ để mặt Biết đâu vì chấn động này mà có thể giúp Mạnh viễn hồi phục lại trí nhớ Tiếng Mạnh viễn đau đớn kêu vang Mọc Nguyễn nuốt nước bọt mà xót cả ruột Cuối cùng vì không chịu nổi nữa, mạnh viện đã ngứt đi. Trong căn phòng trắng xóa nồng nạt mùi thuốc, mạnh viễn giật mình tỉnh dậy. Trước mắt của anh chính là một cô gái đang đứng xoay lưng cắm hoa về phía anh. Anh mơ hồ đưa bàn tay về phía người con gái đó. Tức khắc, người này liền quay trở lại. Anh tỉnh dậy rồi sao? Anh nhìn rõ khuôn mặt của người này chính xác chính là Tô Vân Ý. Cô tiến tới nắm lấy bàn tay của anh, nở một nụ cười đầy dịu dàng Anh có biết, em đã đợi anh tỉnh dậy trong bao lâu không? Tóc của em sắp trổ bạc trội đây. Nếu về biến thành một bà già nhăn nheo xấu xí. Một người đẹp trai như anh có muốn cưới em nữa hay không? Anh khẽ cười kéo cô vào lòng vuốt ve mái tóc dịu mềm. Hương thơm này, cảm giác ấm áp, bình yên này, bây giờ anh đã tìm thấy. Ngốc quá, em mãi là người mà anh yêu. Là người duy nhất mà Trần Mạnh Viễn này muốn cưới. Anh sẽ ở bên em sẽ yêu thương em chịu chuộng em cả cuộc đời này cô ngước đôi mắt ưước lên nhìn anh trong hạnh phúc những vĩ ngạ xin lỗi em phải đi rồi anh b thân với câu nói khó hiểu đó của cô chỉ trong một giây cô liền biến mất trong vòng tay của anh anh hụp hẫnòi tên cô chới với thất kinh bật ngườiậy anh đưa mắt nhìn xung quanh tay đang truyền dịch hơn nữa bên kia ghế còn có tiếng nói phát ra Hình như là tiếng nói của bọn châu cháu, Mọng Nguyễn và mẹ của anh. Anh mới nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nghe thấy động tĩnh họ ngó đến giường bệnh. Liền thấy anh đã tỉnh táo, ai cũng đều bật dậy, rời khỏi ghế. có thấy sao rồi hả Viễn? Tiếng bà cầm cất lên nhanh chóng, bà đã lo lắng cho anh tới mức sắp ngất đi. Mẹ ơi, cô không sao? Cô ấy đâu? Mẹ và mọi người có nhìn thấy cô ấy hay không? Mạnh Viễn không quan tâm tới mình Anh chỉ quán quàng Lo lắng cho người con gái nào đó Nhật đang mới vội vàng lên tiếng cô đang hỏi tới cô ấy Là cô ấy nào chứ Tô Vân Ý là ý Nghe thấy câu nói này thì mọi người Đều nhìn nhau khịt cười Vì nhận ra sau chấn động Cuối cùng Mạnh Viễn cũng đã phục hồi lại ký ức Sau đó Đại La đáp bằng một sự xói móc Ý ẻ cái gì chứ Cậu đã khiến con người ta đau lòng muốn chết đi sống lại. Còn đuổi con người ta đi bây giờ nói gì? Gặp như tôi tôi cũng sẽ bỏ đi thôi. Đi đâu? Mọi người im lặng trước câu hỏi rất nóng lòng của Mạnh Viễn. Phạm Đình chỉ thở dài một tiếng nói. Bọn tôi không biết. Cậu để mất cô ấy thì tự đi mà tìm cô ấy đi. Mạnh Viễn nhíu mày bất an. Một tay giật bỏ sợi dây chuyện chạy ra khỏi bệnh viện. Bà cầm với ánh mắt nhìn theo Mạnh Viễn. Bày tỏ sự lo lắng Tìm Mộng Nguyễn liền nhanh tay Câu qua vai bà Đói một cách trấn an Mẹ không phải lo lắng đâu Để anh ấy tìm lại cô dâu thực thụ của mình đi mẹ Bà cầm thở dài Sau đó cũng nhẹ nhàng gợt đầu Được rồi Để yên tâm con đưa mẹ đi gặp bác sĩ Chuyên trách của anh ấy Để hỏi về tình trạng bệnh Mộng Nguyễn nói rồi Kéo tay đưa bà đi Ba chàng châu cháu cũng có việc phải rời đi cùng một lúc. Sau khi ra khỏi bệnh viện, bệnh viện đã bắt taxi đến thẳng nhà của Vân Ý. Mặt trời bên ngoài lúc này đã ngã bóng trên những ngọn cây và sắp lặn mất. Hơn 20 phút sau, taxi dừng trước một tiệm mì. Nhưng tiệm đã đóng cửa hơn nữa, nhìn qua không khí trông rất vắng lặng mạnh viện nhấn chung mãi một lúc cũng không thấy động tĩnh Nhìn thấy một cô có tuổi bên cạnh nhà của Vân Ý bước xa, anh chạy tới gấp rút hỏi. Bác ơi, cho cháu hỏi người ở trong nhà này đi đâu hết rồi bác? Cậu không biết sao? Họ chuyển nhà rồi. Chuyển nhà? Họ chuyển nhà đi đâu chứ? Điều này tôi không biết. Nhưng mà nghe đâu là chuyển về quê? Mạnh viễn nặng lên một nụ cười rồi cảm ơn, chào bãi, anh quay người rời đi. Anh phải đi đâu để tìm thấy cô ấy Khi không có một ai biết gì về cô ấy cả Mạnh viễn thất tẻo đi bộ trên đường Thành phố đã lên đèn Chưa bao giờ anh cảm thấy thành phố này Lại rộng lớn và lạnh lẽo đến như thế Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy Vội đưa tay lục lọi vào túi quần áo Trên người của anh lại không mang theo điện thoại Mạnh viễn tấp vào một cửa hàng tiện lợi Xin gọi một cuộc điện thoại Đức Uy nghe đây Tôi đây Bằng bất cứ giá nào Anh cũng phải cho người tìm ra thông tin về Tô Vân Ý Còn nữa Tôi cần một số đồ dùng cá nhân Tôi đang ở đường Tây Hòa Ngay cửa hàng tiện lợi Tini đợi anh Tôi hiểu rồi thư viễn tổng Chưa tới 5 phút sau Đức Uy đã lái xe tới Mạnh viễn ngồi vào Đức Uy đưa tay qua một chiếc điện thoại Mạnh viễn cầm lấy Giọng điệu ấp úng Cảm ơn Anh chạy tới hỏi hết khu vực ngoại thành và cả nội thành này xem, có người nào mới vừa chuyện tới hay không? Đức Uy gật đầu nhanh chóng đáp. Vâng thưa viễn tổng. Ngồi phía sau quang xe, tay mạnh viễn lục tìm danh sách gọi, hết người này tới người khác. Bạn bè thân thiết với vợ ý rất ít. Có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả anh cũng đã liên lạc qua, đều không có. Mạnh viễn bất lực, tựa đầu ra phía sầu ghế cảm nhận nỗi bất lực. Đang dần một lúc dậy vỏ Không tìm thấy vần ý Dường như anh cảm thấy trời đất quay cuộn Thế giới của mạnh viễn Như sắp đổ sầm tới nơi Khoảnh khắc trống trại đó Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trước đây Và gần đây như chạy một cuốn phim trong đầu của anh Từng chút, từng chút một Khiến cho anh cảm thấy hờn bản thân mình Tại sao có thể làm tổn thương vần ý tới như thế Càng dằn xé, càng đau đớn Nước mắt vô thức khẽ lao ra khỏi khóe mi Chạy khắp các khu vực thành phố Cũng chẳng có chút tung tích Về vận ý Đức Uy cũng đã lái xe cùng với anh cả đêm Thấy vậy mạnh viễn đã cho Đức Uy lui về nghỉ ngơi Có lẽ anh sẽ phải tiếp tục tìm kiếm cô Tuy là nhận về thất vọng Nhưng ít ra cảm giác này còn dễ chịu hơn Là ngồi yên mà chờ đợi Anh không biết Anh còn có thể gọi cho ai Khi tất cả người anh có thể gọi Anh đều đã gọi hết Tầm từ ảo não Nặng nề phụ lấy con người của anh Trong khoang xe giữa màn đêm tỉnh mịch thoáng ngẩn lên một vẻ nam nhân phòng tố Đã khóc Một tay che mặt trước vô lăng Một hồi sau có một âm thanh phá tàn bầu không khí ấy Mạnh viễn nhìn thấy tên Nhật Đăng Hiện lên màn hình điện thoại của anh Bàn tay cũng gạt nhanh đi Nước mắt Điều chỉnh lại âm giọng Có tin gì về văn ý không? Tôi vừa dò la tất cả các nhân viên Trong bộ phận thiết kế Và cũng biết được từ một nhân viên nào đó Hình như Vân Ý có một người gì Ở đồi trà Bắc Hồng Cậu tới đó xem thử đi Nhật Đăng chưa nói hết câu Âm thanh điện thoại đã tắt Khiến cho Nhật Đăng cục hứng Cũng phải buộc miệng mắng Cái tình chết tiệt Biết như vậy đã không dò la giúp rồi Đồi trà Bắc Hồng Cách thành phố một khóa khá xa Nếu lái xe phải mất một ngày Nhưng trong hoàn cảnh này, Mạnh Viễn không đáng đò suy tính. Dù có phải lái 10 ngày 10 đêm thì anh cũng sẽ làm như vậy. bóng đêm đã lùi về phía sau, ánh sáng mặt trời đã hé lên. Đầu đó là tiếng chim hót, cơn gió lòng lòng nơi đâu thổi đến. Qua một đêm dài, Mạnh Viễn đã lái xe xuyên suốt mà không hề nghỉ ngơi, cũng không chọc mắt. Có thể thấy vết tích, thiếu ngủ ở ngay dưới mắt của anh. Xe của anh xuất hiện trước một đồi trà xanh ung bát ngát. ánh hoàng hôn buổi chiều điểm nhẹ trên mấy đọt trà non, tạo ra một khung cảnh bình yên và thơ mộng. Mạnh viễn cho xe dừng lại trước đồi. Anh từ từ đi xuống phía dưới. Thấy có một dáng người đàn ông trùng điện đang loay hoay dưới những luống trà. Mạnh viễn bước tới, cất dòng lịch thiệp. Chú ơi, chú cho cháu hỏi, đây là đồi trà bắt hồng có phải không chú? Người đàn ông trung niên quay mặt sang nhìn anh. Giao diện, cách ăn mặt của anh không giống với người ở đây. Liện hỏi lại một lần nữa. Cậu là người từ thành phố khác tới đây sao? Dạ phải, cháu từ một khóa tới đây. Chú à, cho cháu hỏi ở đây có ai mới vừa chuyển đến không? Ánh mắt của ông lôm lôm nhìn mạnh viễn, nửa nghi nửa ngờ. Nhưng có lẽ cách ăn nói và diện màu sáng láng của anh đã giúp anh đập than sự nghi ngờ của ông ấy. Im lặng một lúc anh mới gật độ. Đây là thôn trà Bắc Hồng, đúng là có người vừa mới chuyển tới. Mạnh viễn vui mừng nở ngay một nụ cười trước mặt ông ấy. Đặng phút sau, Mạnh viễn theo chân ông ấy tới một căn nhà có khu vườn trà nhỏ ở trong thôn Bắc Hồng này. Dẫn người đến tận nơi rồi ông ấy mới rời đi. Căn nhà bằng gỗ nhưng không yếu ớt, trông rất chắc chắn, phía bên cạnh nhà có một vườn trà nhỏ. Mạnh viễn tiến ra vườn trà vì anh nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện với nhau Dì Thủy à chẳng bao lâu nữa vườn trà này sẽ có thêm hoa hồng đỏ chúng ta có thể dùng cánh hoa hồng để làm trà con thấy hương thơm của hoa hồng này không thua kém gì trà hoa nhài đâu nhưng mà đứt ở đây e là không thích hợp với cái loại hoa hồng đỏ này cho lắm trọng chỉ có cực nhọc thêm cho con thôi Giọng người con gái cười hiền dịu dàng Từ thiết sau vang lên một âm tự không lớn không nhỏ Nhưng đủ xé tan trái tim đang yên bình của ai đó Vân Ý Theo âm thanh cô quay lại Người trước mặt cô như một dư chấn lớn Khiến tâm tình của cô cực kỳ khủng hoảng Vân Ý ngờ ngạt ra đó Cô không tin đây là sự thật Cô gạt đôi mi của mình lập tức đứng dậy Để có thể giúp mình hết ảo giác Nhưng bàn tay của cô và cả con người của cô bị một tảng người nào đó cao lớn chạy tới ôm lấy. Hơi ấm này, vòng tay này và cả âm giọng này. Vân ý nửa tin là thật, nửa không tin. Nhưng nước mắt của cô đã tràn ra khỏi khóe mi. Lỗ tay cô đón nhận thêm một luồng hơi tở thật ấm từ phía ai đó phả vào. Vân ý, anh đã tìm thấy em. Em có biết khi không tìm thấy em, anh đã đau khổ tuyệt vọng tới mức đạo hay không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi vân ý của anh Anh đã đánh đổi sinh mạng của mình Buồn tay em ra Tại sao anh lại có thể không cần em chứ Xin em, đừng vì sự ngu ngốc nhất thời của anh mà rời xa anh Được không vân ý Mỗi một lời nói của Mạnh Viễn như một trận mưa to Đổ xuống trong lòng vân ý Vừa có cảm giác đau rác, buốt giá Và cũng quét sạch đi những bụi bẩn trong lòng cô Vân ý không giỏi che giấu Không cố nuốt ngược nước mắt Quay lại nhìn anh Em đã cho rằng Em mãi mãi sẽ không còn gặp lại anh nữa Anh cũng sẽ có hạnh phúc êm ấm Bên người khác Ngón tay thon dài của mạnh viễn Đã ngăn bờ môi của cô Không, cuộc đời của anh sao có thể ấm em Khi không có em chứ Nhớ lại những gì anh đã đối xử với cô Rồi nhìn cô khóc Một cảm giác nặng nề Dồn ứ nơi lòng ngực của anh Khiến cho anh cảm thấy bước bối Mạnh viễn hít thở một hơi Dịu dàng gạt đi nước mắt trên má cô Một tay ôm trọn lấy cơ thể hao gậy Của vần ý Tay kia nhẹ nhàng bờ gáy cô Xoa xoa ôm nhu Đừng khóc nữa Anh sẽ mãi bên cạnh em Cho dù có già đua xấu xí Cho dù hoàn cảnh khắc nghiệt Cơ hội mỏng manh Anh hứa anh cũng sẽ vì em mà cố gắng Vần ý rời khỏi người của mạnh viễn Ngước mắt còn đồng lại một chút nước Mang giọng nói hơi cười mà nói Anh học ở đâu ra những lời ngôn tình sến suối như vậy chứ? Mạnh viễn mỉm cười bày ra chán vẽ thật thà nói Em cũng biết, tài vỗ dành phụ nữ của anh không giỏi kìa mà Lời lẽ cũng chẳng có chút nào ngọt ngào Trước đây Mậu Nguyễn có ném cho anh một quyển tiểu thuyết ngôn tình Của tác giả Tiểu Mộng Di gì đó Bảo rằng nên đọc từ ngôn tự của bà ấy Biết đâu sau này có cơ hội dùng đến Đúng là ngôn từ của bà ấy sến suối thật nhưng mà có hiệu quả Em xem có thể làm cho em cười rồi đây." Vân Ý đánh vào ngực Mạnh Viễn một cái mắng mỏ, anh chỉ giở điêu hoa mồm mép. Nhưng mà những điều đó cũng là lời chân thật nhất từ đáy lòng của anh, em có thể ghi nhận. Vân Ý quay người bỏ đi vào bên trong, dù rằng cô đã tha thứ cho anh, nhưng tội ngược đãi lòng cô nhất định sẽ không bỏ qua. Cô dứt khoát bỏ lại sau lưng một câu, "Em không ghi nhận em mặc kệ anh." Mạnh Viễn chạy theo cô, Với giọng kêu ca Em không ghi nhận Em cũng không nên mặc kệ anh ở ngoài này chứ Trời tối rồi Ở đây lạnh lắm đấy Em không sợ anh chết rét Anh biến thành ma về ám em hay sao Vân Ý Bà Thủy đứng đó chứng kiến Toàn bộ cảnh này chỉ biết cười Tình cảm bọn họ thời nay Sao mà lắm rắc rối qua Vân Ý đã cuốc vào bên trong Không còn ai để ăn vạ Mạnh viễn liền chuyển sang đối tượng Để cầu cứu Gì à Bà nhìn anh thở dài tuy không có vẻ gì khó chịu Nhưng cũng mang một chút nghiêm khắc nói Dì giúp một lần này thôi Vào nhà đi Buổi tối đó trong căn nhà gỗ đơn sơ Mạnh viễn được ăn một bữa cơm bình dị Tuy không phải là món sơn hào hải vị Nhưng đó là bữa cơm ngon nhất Đủ vị nhất mà Mạnh viễn từng ăn khi gặp Vân Ý Ăn xong bữa cơm tối cũng đến lúc tìm chỗ đặt lưng Dì Thủy và bà Hà đã đi nghỉ sớm Cố tình để lại không gian riêng cho hai đứa Nhưng Riêng từ đầu không thấy Chỉ thấy vần ý ngay sau đó Nhanh nhẹn ném ra một chiếc gối nhét vào tay Mạnh Viễn Thứ này cho anh Sau đó anh tự tìm chỗ ngủ đi Mạnh Viễn nhìn quanh căn nhà nhỏ như vậy Hơn nữa không có sofa Rồi tối nay anh sẽ ngủ kiểu gì đây Anh định phải mang hết sự đáng thương của mình lúc này Bọc bạch với người con gái trước mặt Vừa nói vừa khều khều vào ngón tay của ai đó Vân Ý em nở để mặc anh ngủ ngoài đường như vậy sao Nếu tiện Em có thể cho anh tá túc Một góc phòng của em có được không Rủ chút lòng thương cho anh đi có được không hả Lặng lặng nhìn dáng vẻ Vừa kêu ca vừa tan tở của anh Cuối cùng Vân Ý cũng không chịu nổi Đứng chống nạnh Thôi được rồi Điệm tình anh có lòng xinh sỏi như vậy Em sẽ tòa nguyện cho anh Thật không ngờ điều tòa nguyện Mà cô nói chính là đưa anh tới Căn tròi nhỏ thật sập xị ở ngay vườn trà cuối nhà. Mạnh viễn nhìn căn tròi, nằm nghỉ chỉ có mấy tấm ván cũ, lót ngang. Căn bản là một nơi không dành cho người khó ngủ như anh. Gương mặt đẹp trai, trưng ra sự thất vọng lớn. Đây là chỗ ngủ tốt của em nói đó, đó sao? Vân ý thản nhiên ngược độ. Đúng vậy, ở đây gió mát trăng tanh, phản phất hương trà, anh không những được ngủ ngon. Mà còn có thể vừa ngủ vừa ngắm sao nữa đó Chỗ lý tưởng như vậy anh còn đòi hỏi gì Mạnh viễn lặng lẽ nhìn vẻ vô tâm vô tư của cô Rồi cũng tự biết thân biết phận Ai biểu ngày đó anh đắc tội với cô Hát sang một hơi thở dài Mạnh viễn bỏ chiếc cối xuống Mấy tấm ván cũ Được lót sẵn bằng tấm chiếu bông Buông dòng chấp nhận Thôi được rồi anh sẽ ngủ ở đây Để vừa ý của em Em ngủ ngon Ngủ ngon Vâng ý ngoảnh mặt đi Khi quay lưng cô còn để lại cho anh một nụ cười rất đắc ý Không gian nơi đây yên bình nhưng lại không có vẻ vắng lặng Đầu đó vang lên trong đêm tối Là tiếng côn trùng kêu rền trời Đương nhiên anh không quen ngủ trong âm thanh này Nên cứ lăn qua lăn lại Rồi lại ngước nhìn lên nóc nhà Mạnh viễn chợt khịch lên một tiếng cười một mình Đúng là chỗ này lý tưởng Lý tưởng tới mức vừa ngủ vừa có thể ngắm sao Đửa đêm vần ý trong phòng cũng không yên tâm Cô thừa biết mạnh viễn không phải là người dành cho nơi đồng hoang Hơn nữa thời tiết ở đây về đêm rất lạnh lẽo Liệu chỉ có một chiếc gối có hơi ác với anh không? Cuối cùng Vân Ý quyết định mang cho anh một chiếc chăn bông Lúc Vân Ý cầm chăn bước vào Không thấy mạnh viễn đâu Cô ngó quanh đi tìm kiếm Miệng lấm bấm thanh tiếng Đi đâu rồi chứ? Sau đó cô bỏ chiếc chăn xuống dưới Không vội đi ngay mà nán người ngồi xuống Phản phức quanh đây Không chỉ là hương thơm của hoa trà lại mà còn có cả mùi hương nam tính. Nhưng có vẻ mùi hương này càng lúc càng đậm đặc. Bất giác cô quay lại. Mạnh phiến từ ngoài bước vào, cô quýnh quán đứng lên. Không ngờ dẫm phải thứ gì đó, liền trượt chân ngã xuống giường. Toàn bộ người anh nằm trên thân cô, hơi thở phía trên vả xuống. Trái tim cô bắt đầu có chút nhộn nhạo. Cô vô tình bị kẹt giữa sự chấn áp này, khiến phản hứng trong cô cũng bị điểm huyệt. Vâng ý miếm mồi hít thở một hơi thật sâu Để định thần lại Anh, anh làm gì vậy Mạnh viễn nhướng chân mày hình lưỡi liềm bén ngót Nhất cánh môi cực quyến rũ của mình vào tay cô khẽ buông Làm phận sự của một người đàn ông Anh Cô còn chưa nói hết câu môi đã bị bờ môi của anh phụ xuống Sự va chạm mềm mại của hai cánh mồi khiến các cơ quan Các giác quan của hai người dường như bị chạy một dòng điện Cô bị sự điêu luyện, thuần thuộc của anh dẫn lối. Trái tim trong lòng ngực cô không ngừng dao động lên vì anh. Bản năng cảm xúc cho cô một dụng khí. Vâng ý cầu lấy tay của Mạnh Viễn, hôn lại, hòa diệu. Mạnh Viễn vừa hạnh phúc vừa nhận ra cô ấy đã thôi hờn mình. Bản năng nguyên thủy trong mình cũng đã hừng hực trỗi dậy. Trước đây anh chinh chiến, đều không thất bại. Chẳng lẽ lại để bài trận trước người phụ nữ mà anh yêu, tuyệt đối không? Sáng hôm sau, ánh nắng bàn mài trực tiếp Rọi xuống nóc căng chọi Không rõ từ lúc nào mạnh viện đã thức giấc Anh chống tay lên đầu Ngắm nhìn vân ý Đã được một lúc khá lâu Khóe môi anh không ngừng công lên vẻ mãn nguyện Cô hé đôi môi Nhìn người một cách mệt mỏi Nhìn qua trong đôi đồng tử Cô hiện rõ một khuôn mặt đẹp trai sáng ngợi Nhưng bây giờ vẻ đẹp trai này Cô chẳng còn tâm sức đâu để cảm thán Mà ngược lại quay ra Đánh trách anh Anh có biết anh hại em rồi không Làm cả đêm em cũng không ngủ được Anh hại em sao Rõ ràng là anh muốn lấy Vật giống để giết em Mạnh viễn khịch cười đưa tay Vén lòn tóc mái của cô qua tài bảo Anh còn lo sẽ không làm cho em Thỏa mãn Em lấy vật giống ấy thế nào Kỹ thuật có tốt không Anh đã dành cho em những thứ tốt nhất Của anh trong 26 năm nay Nếu như em chưa thỏa mãn anh có thể làm lại Em thử trải nghiệm kỹ thuật khác của anh xem sao. Chuyện tế nhị như vậy mà Mạnh Viễn cũng có thể nói ra một cách tỉnh bơ. Anh không ngại nhưng cô cảm thấy rất xấu hổ. Hai gò má lập tức đỏ lên như quả cải chuối chính. Cô đẩy anh ra. Em phải chuẩn bị lên đồi trà đây. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Vân Ý vừa nhổn dậy Bàn tay qua anh là nắm lấy tay cụ. Một lần nữa, Mạnh Viễn dùng thân hình cao lớn của mình ép cụ xuống. Ngón tay thon dài. Khẽ vân vê khuôn mặt của người con gái Đang xấu hổ Em như vậy là không tin vào kỹ thuật của anh sao Anh có thể cho em trải nghiệm ngay bây giờ Vân nghĩ nhíu mày có sợ bị anh hành thêm một trận nữa Nhanh nhẹn chống chữa Không, em tin anh Kỹ thuật của như vậy là tốt rồi Trần mạnh viễn, anh đã làm rất đỉnh Tuyệt đỉnh trong lòng em Nói xong cô thực sự không biết Một miệng của mình đã nói ra Cái gì nữa Làm ơn có ai đào cho cô cái hố lớn để cô chùi xuống không Còn Mạnh Viễn nghe xong Anh đã không nhìn được mà cười thành tiếng Anh biết là mình không tệ Nhưng mà em cảm nhận có hơi quá lời rồi không Vân Ý lúc này mới biết Anh đang cố tình treo cô Cô bỏ đi Vân Ý chờ anh với Sáng hôm trầu Mạnh Viễn cũng gặp mẹ Vân Ý Và bà Thủy Anh ngồi xuống Xin phép hai người cùng với Vân Ý tiến tới hôn nhân Trải qua sóng gió, anh nhận ra người mà anh muốn đi đến cả đời là ai Và càng không muốn bỏ lỡ thêm khoảng thời gian nào bên cạnh Vân Ý Hơn một năm qua trái tim dẫm phải gai như vậy đã quá đủ Ngoài ra anh muốn được đưa bà Hà, dì Thủy và cả Vân Ý Về lại thành phố để anh tiện về chăm sóc Vì hạnh phúc của con bà Hà còn có lý do gì để chấp nhận chứ Thế là ngày hôm đó mà viễn thành công đưa được người nhà của Vân Ý trở về lại thành phố Ba mẹ Mạnh Viễn cùng sắp xếp trước một nhà hàng Rất vui mừng khi tìm lại cô con dâu thực sự cho nhà họ Trần Cũng may trong cái họa có cái phúc Sau bữa ăn tối, bà cầm nắm lấy tay vần ý Như Hòa nói Ta thực sự rất vui cùng rất ấy nấy Sẽ chút nữa chính ta là người đã gián tiếp Hủy hoại hạnh phúc của hai đứa chầm rảy một chút, bà cầm dương ra một hơi thở nhẹ lòng Nhưng bây giờ sống yên, biển lặng Mẹ có thể an tâm giao con trai của mẹ cho con được rồi. Con hãy quản thúc nó thật chặt, tính nó phóng túng. Vân ý mỉm cười. Mạnh viễn ngồi bên cạnh nghe thấy liền lên tiếng thanh mình. kì mẹ, sao mẹ lại không tin tưởng con? Con thực sự đã yên phận rồi. Điều này có đúng hay không? Mẹ cần phải xác nhận lại với cô con dâu của mẹ. Mẹ quên mất. Vân ý, mẹ có thứ này muốn giao lại cho con. Bà cầm mở túi sách, lấy ra một hộp màu đỏ bắt mắt. Trong đó là chiếc kẹp tóc bà đã từng trao cho Mạnh Viễn, nhưng thiết tay chẳng biết tại sao lại rơi vào tay thành Ý, làm mọi chuyện càng thêm hiểu nhầm. Bây giờ bà đã tìm lại, muốn Vân Ý giữ nó. Vân Ý nhận lấy chiếc kẹp tóc từ lòng bà, lòng cô dâng lên một cảm xúc bồi hồi, khó tả. Một tháng sau Mạnh Viễn và Vân Ý tổ chức đám cưới, hôn lễ diễn ra tại hai nơi, một bán đảo Linh Đàm và tại thành phố Mộc Khóa. Ai muốn ôn lại kỷ niệm của hai người trong ngày cưới? Cũng muốn bù đắp cho Vân Ý những quảng thanh xuân không mấy tươi đẹp trước kia. Sau đám cưới hai người đi hưởng tuần trăng mặt tại Paris, Vân Ý từng bảo với anh rất thích được ngắm nhìn tuyết. Đúng là được như ý nguyện, hai người đi vào giữa tháng 6, tuyết rơi dày đặc. Dưới tháp Eiffel, hai người đã đặt dấu mốc hôn nhân của mình bằng một nụ hôn nồng ấm. Sau chuyến hưởng tuần trăng mật, Mạnh Viễn đưa Vân Ý tới Một bệnh viện có tiếng trong thành phố để kiểm tra Cũng như sẽ bên cạnh cô trong suốt quá trình điều trị bệnh lý Rơi khỏi bệnh viện Vân Ý muốn Mạnh Viễn đưa cô tới một nơi Nhà thờ Linh Viên Tại đây Mạnh Viễn và Vân Ý đã gặp được Thu Sương Khi hai người vào cầu nguyện cho Khải Nam Gặp lại Vân Ý và Mạnh Viễn Thu Sương tỏ ra ngại ngùng vì trước kia Cô đã từng có những lời lẽ, cự chỉ không hay đối với Vân Ý Vân ý không hẹp hoài ích kỷ để bùng chuyện cũ mỉm cười nhẹ nhõm nói với Thu Sương Tất cả những chuyện đó đã qua thì hãy để cho nó qua đi Cuộc đời con người không ai là không thiếu sót mất phải những sai lầm quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận và thay đổi Thu Sương nhẹ lên một nụ cười nắm tay Vân ý Cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã không để bụng chuyện cũ Xin lỗi vì tôi đã khiến cô phải lao đao trải qua nhiều chuyện tôi mới nhận ra Điều hạnh phúc nhất chính là được an yên sống một đời Sau đó Thu Sương nhìn qua Mạnh Viễn Nở nụ cười thiện ý Tôi nghĩ Viễn Tổng đây đã lựa chọn đúng cho mình một người Để đi bên cạnh cả đời Tôi thực sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho cả hai Mạnh Viễn cũng ôm hòa đáp lại Thu Sương Cảm ơn chị Giám đốc Sương Trong mắt tôi chị vẫn là một giám đốc có thực lực Và bản lĩnh Thu Sương bất giác khịt cười Cảm ơn cậu Viễn Tổng Thu Sương rời đi, Vân Ý và Mạnh Viễn cùng nắm lấy tay ra khỏi nhà thờ Linh Viên ngày sau đó. Trên xe, Vân Ý không ngừng nắm lấy tay nằm nhận, đang thông dòng lái xe. Thực sự dáng vẻ này cô phải thu vào trong tầm mắt. Mặc dù tập trung về phía trước, Mạnh Viễn vẫn có lòng để ý tới người bên cạnh. Tranh thủ vội nhìn sang phía Vân Ý một cái, Mạnh Viễn mới nhàng nhã lên tiếng. Em nhìn anh lâu như vậy không chán sao? Vậy em phải hỏi anh tại sao anh lại có sức hút như vậy cơ chứ Mạnh viễn nhất lên một chút tự mãn Khẽ cười tay cho lời đáp Sau đó anh đưa tay đắm lấy bài tay cô Đang vào một cách gọn gạn Vân ý mỉm cười hạnh phúc Vì cô vô cùng cảm nhận được Hơi ấm, mềm mại từ phía anh mang tới Im lặng đi một khoảng Vân ý chợt nhớ tới một người cô nghe nói Cuộc sống của cô ấy không tốt Vân ý xoay qua hỏi anh Viễn à, anh có ngại cùng em tới một nơi thăm một người không? Mười phút sau mà Viễn dừng xe trước một viện tâm thận. Tại một căn phòng được đóng chặt cửa bằng ô thanh sắt, một người con gái đang ngồi bó gối ở góc tượng. Chính là Thanh Ý. Thật sự Vân Ý ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng như vậy. Thay vì dĩu cười thì Vân Ý xót thư nhiều hơn. Nhìn thấy người Thanh Ý bỏ chân xuống, chạy lao ra ngoài vui mừng Thành Ý đưa tay ra chộp lấy mà Viễn, kéo anh tới gần mình hơn nữa. Anh Viễn, anh Viễn, là anh Viễn, anh tới thăm em sao? Em không có làm gì hết, em không biết, em không gạt anh, còn em mớt rồi. Sau đó Thành Ý khừng lại, ngờ ngệt, tỏ ra lo sợ, lát đầu lia lia. Đừng, đừng có đánh tôi, tôi là vợ tổng giám đốc lớn đó, tôi có nhiều tiền lắm, nhiều lắm, có biết chưa, tôi có nhiều tiền lắm. Đó rồi Thành Ý lại dở ra một nụ cười vui sướng. Nhìn thấy cảnh này, Vân Ý cảm thấy nghẹn lòng. Cùng là phụ nữ với nhau, Vân Ý thừa hiểu cảm giác mất đi con và mất đi tất cả đau đớn đến mức nào. Huống hồ với tuyếp người quá thực dụng như Thanh Ý, sao có thể chịu đường nổi cú sốc ấy. Rời khỏi nơi đó, Vân Ý muốn Mạnh Viễn đưa cô đi tán bộ. Vừa đi, cô vừa nói với Mạnh Viễn tìm cho Thanh Ý một nơi tốt hơn và giúp cô ấy điều trị bệnh tịnh. Vì cuộc đời cô ấy còn quá trẻ Không những vậy cô ấy còn có một người mẹ đang ở nhà Em không cần phải đợi ý kiến từ anh Vì mọi điều em muốn, em làm Anh đều sẽ tôn trọng và làm với em Miễn là em cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc Kể cả vì có con Nếu sau này em không mang tay Chúng ta có thể xin con nuôi nếu như em thích Hoặc nếu như không xin con nuôi Chúng ta cứ như vậy bên nhau cả đời hưởng thụ những ngày bình yên và vui vẻ nhất Vân Ý mỉm cười trong hạnh phúc Nước mắt cũng đã lao ra khỏi quái mi Vòng tay mình ôm chặt lấy thắt lường của Mạnh Viễn Cô thầm cảm ơn cuộc đời Vì đã cho cô được gặp anh Còn không để cô lạc mất anh Cuối cùng Vân Ý cũng đã có tin vui Cô mang chiếc quay thử thai Bỏ vào hộp quà đi cho anh Trong ngày sinh nhật của Mạnh Viễn Không kìm được nội phấn khích Anh liền liên tục gọi Từ đầu danh bà tới cuối danh bà Không thiếu sót một ai Chỉ để thông báo mình đã lên chức bố. Nhật Đăng, Phạm Đình, Đại La, tôi trúng thưởng lớn rồi. Ba mẹ hai người sắp có cháu bồng rồi đấy. Chú, chú Ngô mà, chú nhất định phải về xem mặt cháu chắc của chú đấy. Thực sự anh vui tới mức sắp cuộn loạn lên. Đâu dừng lại ở đó hơn 9 tháng sau tại bệnh viện quốc tế lớn của thành phố khi tiếng khóc của bé Hạt dưa cất lên trong phòng sinh. Mạnh viễn vừa chạy vừa rơi nước mắt tới trước loa phát thanh của bệnh viện. Giống dạc thông báo Hạt dưa nhỏ của ba Chào mừng con tới với thế giới này Ba là Trần Mạnh Viễn Chính là ba của hạt dưa Mẹ Tô Vân Ý là mẹ của hạt dưa Ba mẹ rất yêu con Hạt dưa nhỏ Trần Ý Tịnh Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Cá Cược Được viết bởi tác giả A Diễm Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi